chương hai lệ thường dò hỏi trần đại tẩu nghe được thanh âm quay đầu lại tống lão sư đã trở lại a người nói cách kia tiểu triệu a ta cùng nàng không thân chính là đi mua đồ vật thời điểm nói chuyện phiếm quá vài câu kia nàng là tìm ngươi hỗ trợ tống chiêu đệ đi qua đi thăm dò nói trần đại tẩu thấy nàng lại đây cũng liền không về phòng muốn cho ta cho nàng giới thiệu đối tượng tốt nhất là cái liền trường trở lên quan quân tống chiêu đệ ách Cái này đáp án quá ra ngoài nàng dự kiến. Nàng không phải thình tiền đoàn trưởng cho nàng giới thiệu đối tượng sao? Như thế nào lại tìm được ngươi? Trần đại tẩu nhíu mày. Nhìn chằm chằm tống chiêu đệ. Thình tiền đoàn trưởng, ai nói với ngươi? Thực phẩm phụ xưởng người đều nói như vậy. Tống chiêu đệ nói, nhà ta mấy ngày nay rau xanh, rau chân vịt, rau xà lách đổi ăn. Đại hoa cùng nhị hoa ăn nỉ. Ta liền đi thực phẩm phụ xưởng cho bọn hắn mua hai căn đại cốt bồng. Hầm canh cho bọn hắn phía dưới điều, cùng công nhân nói chuyện phiếm thời điểm, thực phẩm phụ xưởng công nhân viên chức như vậy cùng ta nói. Chẳng lẽ bọn họ gạt ta, trung đại hoa thường xuyên, trộm, trong nhà đồ vật cấp lâm trung ăn. Trần đại tẩu biết, cũng từng giáo huấn quá nàng như từ, đừng ăn người ta tiểu hài từ đồ vật. Hôm qua buổi tối đại hoa tới tìm lâm trung chơi, lại khoa tay múa chân hắn mẹ kế làm mì sợi đều so nhà người khác ăn ngon. Trần Đại Tẩu tò mò liền hỏi một câu, biết Tống Chiêu Đệ là dùng canh xương hầm phía dưới điều. Không nghi ngờ có hắn, những người đó phỏng trừng cũng không rõ ràng lắm. Cái này Tiểu Triệu A, vô pháp nói, ta biết A, Tống Chiêu Đệ vẻ mặt ngốc bạch ngọt, Tiểu Triệu ánh mắt cao, người bình thường nàng coi thường. Trần Đại Tẩu bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Tống A, người thật là đọc sách đọc choáng váng. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, nháy mắt hiểu được, làm bộ làm tịch không biết. Ta khờ, không đúng, tẩu tử, ngài lời này là có ý thứ gì, chúng ta đang nói tiểu triệu A, trần đại tẩu đi đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, cái kia tiểu triệu A, không an phận. Tống chiêu đệ cho mày không an phận, ngài ý thứ nàng, nàng người kia thực thùy tiện, trần đại tẩu gật gật đầu, ngươi về sau nếu là đi thực phẩm phụ xưởng đừng cùng nàng khách sáo, nếu không nàng lần sau phải tới tìm ngươi, dừng một chút. Ta chính là quá cho nàng hòa nhã. Nàng cho rằng ta rất thích nàng. Cũng không biết giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì tính tình. Tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng, Trần Đại tẩu ngữ khí không đúng rồi. Từ từ, chẳng lẽ, tẩu từ, ta nghe ngài nói chuyện ý tứ. Cái kia tiểu triệu trước kia không phải là đi tìm lâm đoàn trưởng đi. Trần Đại tẩu theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn. Thấy không ai hướng bên này. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng ra bên ngoài nói. Chúng ta mới vừa dọn đến bên này, nàng liền tìm nhà của chúng ta lão lâm đáp lời, lão lâm là cái du mộc đầu, trở về liền cùng ta nói, hắn mấy ngày nay hợp với gặp được tiểu triệu rất nhiều lần. Tiểu triệu có phải hay không muốn hắn cho nàng giới thiệu đối tượng? Ta nguyên bản cũng tưởng đâu, sau lại thực phẩm phụ xưởng lộng lên, ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật, phải cho tiểu triệu giới thiệu đối tượng, tiểu triệu sắc mặt thay đổi. ta liền biết nàng mục đích là nhà của chúng ta lão lâm lâm đoàn trưởng không biết tống chiêu đệ kinh hãi âm thầm cảnh cáo chính mình không thể bởi vì thời đại này người thuần pháp coi như tất cả mọi người là người thành thật tiểu tam hộ chuyên nghiệp cái nào niên đại cũng không thiếu trần đại tàu ta cùng lão lâm nói tiểu triệu ánh mắt cao lão lâm nói một câu nàng không muốn liền tính liền không lại quản chiếu tàu tử như vậy vừa nói tiểu triệu là coi trọng tiền đoàn trưởng Tống chiêu đệ cố ý làm bộ thực khó hiểu. Kia nàng làm chi thỉnh ngươi cho nàng giới thiệu đối tượng. Trần đại tẩu suy một tiếng, đầy mặt trào phúng. Lão tiền ra có diêu lão sư, sao có thể nhìn chúng nàng a? Phỏng chừng là ở lão tiền nơi đó đụng tới cái đinh, mới lại nhớ tới tìm ta. Theo lý thuyết nàng rất sớm trước kia liền nghĩ gả cái quan quân. Vì cái gì không gả cho đại hoa ba ba? Tống chiêu đệ rất muốn biết, trung kiến quốc nào điểm không tốt? Tiểu triệu phóng trung kiến quốc một cái 30 nam nhân không cần. Chuyên môn nhìn chằm chằm 40 bất hoặc lão nam nhân. Trần Đại tiểu cười nói. Tiểu triệu nhưng thật ra muốn gả nhà các ngươi tiểu trung. Đáng tiếc, nàng nhờ người nghe được đại hoa bà ngoại khó chơi. Đại hoa nãi nãi tâm hắc. Tiểu trung lại có ba cái hài từ. Nhỏ nhất ta hoa còn sẽ không đi. Mới buông tha nhà các ngươi tiểu trung. Nếu không, không tới phiên ngươi, thì ra là thế. Lúc này mới đúng không? tống chiêu đệ ngay sau đó liền hỏi Tổ tử không tính toán cho nàng giới thiệu trần đại tàu điểm một chút đầu cái loại này nữ nhân gà cho ai ai xôi xèo ta nhưng không làm kia thiếu đạo đức sự mẹ kế như thế nào mới trở về a đại hoa thanh âm từ phía sau truyền đến tống chiêu đệ xoay người đôi tay chống nạnh trừng mắt nói kêu cái gì đại hoa bước chân một đốn dừng lại xe nương ném xuống một câu xoay người đẩy ra nhà mình đại môn Lộ cái đầu ra tới, ta đói bụng, nấu cơm lạp tống chiêu đệ buông tay, đi trích chút rau xanh, chọn đại viên, lại ăn rau xanh à, đại hoa vẻ mặt đau khổ, không muốn ăn, tống chiêu đệ cười nói, kia đêm nay liền không nấu ăn, dù sao ta cũng mệt mỏi đến không nghĩ nhúc nhích, đại hoa sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó liền hướng trong viện chạy, vừa chạy vừa kêu, ta đi hái rau, đứa nhỏ này a đoạn đại tàu ôm ta hoa lại đây. Cùng nhị oa hai cái từ buổi trưa liền bắt đầu nhắc mãi. Mẹ kế như thế nào còn không trở lại, như thế nào còn không trở lại. Lão Lưu Hù dọa hai người bọn họ, các ngươi lại kêu mẹ kế, nàng hôm nay liền không về được, buổi chiều bắt đầu nhắc mãi. Nương như thế nào còn không trở lại, Tống Chiêu đệ tiếp nhận Tam oa, buổi trưa ở nhà các ngươi ăn. Gọi bọn hắn ở nhà của chúng ta ăn. Không muốn, Đoạn Đại Tẩu nói. Kiến Quốc nói nhà các ngươi bếp lò mặt trên còn có hai chén canh xương hầm, Giá mấy cái trưng điểm cơm, dùng canh xương hầm nấu một chậu rau xanh, liền cơm ăn. đúng rồi, mua được vài. Trần Đại Tẩu vội hỏi, tiểu tống đi ra ngoài mua bố, mua được. Tống Chiêu đệ nói một khối lam bố, một khối màu xám, một khối bạch. Các ngươi không hỏi, ta thiếu chút nữa liền đã quên. Ta nghe hợp tác xã bán bố đại tỷ khẩu khí, kế tiếp hai ngày nếu vẫn là trời nắng. Các nàng liền xử lý mùa đông bố, các ngươi nếu thưởng mua bố, quá hai ngày liền đi xem, bất quá, ta không thể bảo đảm có thể mua được, Trần Đại Tàu cười nói, mỗi năm thanh thương thẻ bài một quải ra tới, kho hàng đôi nhiều ít bố, cùng ngày đều có thể bán xong, mua không được khẳng định không trách ngươi, ngày khác ta liền cùng người khác điều ban, đi hàng thành nhìn xem, ta cùng ngươi cùng đi, đoạn Đại Tàu vội vàng nói, tiểu tống, ngươi còn muốn hay không? Tống chiêu đệ, ngài nếu có thể mua được, ta khẳng định muốn, vải vụn đầu cũng không quan hệ, lưu trữ đóng đế dày. Đúng rồi, tổ tử, nhà ngươi nếu là có phiếu gạo, cũng có thể lấy qua đi cùng bên kia người đổi phiếu vải. Đổi thời điểm, nhất định phải tìm cái loại này rõ ràng hào chút thiên không ăn qua một đốn cơm no người. Ta biết, đổi phiếu loại sự tình này, đoạn đại tẩu không thiếu làm, không cần tống chiêu đệ không đạo trời sắp tối rồi, trở về nấu cơm đi. Tống chiêu đệ ôm tam hoa vào nhà, nhịn không được thở dài một hơi. Mẹ kế, ta lãnh đệ đệ chơi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, nhị oa ngửa đầu nói. Tống chiêu đệ nhìn thoáng qua bên người nhóc con. Hành, ngươi xem đệ đệ đừng ăn bẩy trên mặt đất đồ vật. Ta đem bố lấy trên lầu đi, cho chúng ta làm quần áo sao. Nhị oa vội hỏi, tống chiêu đệ, ân, một tiếng, cao hứng sao, cao hứng. Nhị oa nhếch miệng cười nói, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Đại hoa lớn lên giống trung kiến quốc, nhị hoa giống mẹ nó, tam hoa mặt hình giống trung kiến quốc, ngũ quan thực thu khí, cũng giống bạch hoa, bất quá, bạch hoa là mắt một mí, tam huynh đệ đều cùng trung kiến quốc giống nhau là mắt hai mí. Nhị hoa cùng tam hoa mắt hình thon dài, đôi mắt lại không nhỏ, đến nỗi với ba cái hài tử bị gió biển thổi, thái dương phơi có chút hắc, lại một chút cũng không xấu, tống chiêu đệ kiếp trước dung mạo không xuất sắc. tiếp này ngũ quan cũng chưa nói tới nhiều tinh xảo, nếu nàng cùng chung kiến quốc sinh cái hài tử không thấy được liền so đại hoa ca ba đẹp, tam hoa sinh bệnh khi, tống chiêu đệ ôm hắn đi bệnh viện, nhìn đến bệnh viện thiết bị so nàng kiếp trước xã khu vệ sinh viện còn lạc hậu rất nhiều rất nhiều. Gặp được dòng huyết sau khi sinh cũng chỉ có thể nhận mệnh, tống chiêu đệ lại lần nữa hà quyết tâm, có ba cái hài tử là đủ rồi, ai ngờ sinh ai sinh, dù sao nàng không sinh. bất quá như vậy vừa nói lại xả xa tống chiêu đệ đến trong phòng bếp nhìn đến trong nồi còn thừa có hai chén cơm lập tức đoán được trung kiến quốc cái sẽ không nấu cơm làm nhiều vì thế buổi tối người một nhà liền dùng bữa cơm sau khi ăn xong đại hoa cùng nhị hoa chạy ra ngoài chơi tống chiêu đệ chờ trung kiến quốc thu thập nồi chén gáo bồn liền nói ngày mai buổi sáng ngươi xem bọn họ ba cái ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật Rốt cuộc lương tâm phát hiện chịu làm ta ngủ nhiều trong chốc lát. Trung kiến quốc nói nói ra, tống chiêu đệ liền muốn đánh người. Khi ta chưa nói, lãnh tam hoa, ta đi tắm rửa, trung kiến quốc trong lòng lục bục một chút. Vui đùa khai lớn, một tay ôm tam hoa, một tay bắt lấy tống chiêu đệ. Ta đi cho người nấu nước, người đi trên lầu lấy tắm rửa quần áo. Tống chiêu đệ chiều hắn trên đùi một chân, để không hề phòng bị trung kiến quốc lảo đảo một chút. Mới hướng trên lầu đi, trùng kiến quốc xoa xoa chân, chuyển hướng tam hoa, ngươi nương làm sao vậy? Nhi tử, ba ba, tam hoa mở miệng nói, ba ba. Trùng kiến quốc buồn cười, biết ngươi sẽ kêu ba, ta hỏi chính là ngươi nương, không phải ngươi lão tử. Nói ra tới, nghe được xuống lầu thanh âm, vội vàng chạy đến trong phòng bếp nấu nước. Hôm sau, buổi sáng, tống chiêu đệ thẳng đến thực phẩm phụ xưởng nhưng nàng không có trực tiếp qua đi. mà là từ bên kia vòng đến hàng khô quầy nhìn đến sau quầy nữ nhân là tiểu triệu tống chiêu đệ giật nhẹ khóe miệng rốt cuộc đổ đến ngươi tới rồi trước mặt liền hỏi có mộc nghĩ sao không có tiểu triệu nâng lên mí mắt nhìn tống chiêu đệ một chút có chút lãnh đạm mà nói tống chiêu đệ gác trong lòng sách một tiếng nghĩ thầm may mắn thực phẩm phụ xưởng là quốc doanh đơn vị nếu là tư nhân đơn vị ngươi sớm bị khai trừ rồi đừng nói gả cho quan quân bình thường binh cũng không thấy đến muốn ngươi nấm tuyết đâu không có tiểu triệu nhàn nhạt mà phun ra hai chữ tống chiêu đệ hít sâu một hơi cho ta thiết hai cân rong biển tiểu triệu cầm lấy kéo nhảy ra rong biển tống chiêu đệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đôi tay thấy nàng tay cùng chính mình tay không có gì khác nhau không cấm buồn bực chẳng lẽ nàng đã đoán sai trung kiến quốc cấp ba cái hài tử mặc tốt quần áo rửa mặt lại đem mễ đặt ở bếp lò thượng nấu cháo tống chiêu để còn không có trở về mặc danh có chút hoảng hốt đại oa các ngươi ba hôm qua có hay không chọc tiểu tống đồng chí sinh khí không có đại oa xoa xoa bụng ba ba ta đói bụng khi nào ăn cơm a trung kiến quốc thật muốn cho hắn một cái tát một mở miệng chính là ăn bảng cửu trương bối biết không trung đại oa hừ một tiếng nhảy ra viết phép nhân khẩu quyết màu trắng tấm ván gỗ liền nói Nhị Hoa, lại đây ca giáo ngươi bối phép nhân khẩu quyết, Trung Kiến quốc đau đầu. Ngươi đệ đệ mới bốn tuổi, bốn tuổi rất lớn. Trung Đại Hoa chỉ vào Nhị Hoa, cho ta lại đây, nghe thấy được không? Trung Nhị Hoa không những bất quá đi, nhấc chân liền hướng cửa chạy. Nương, ca đánh ta. Trung Đại Hoa đang muốn đuổi theo đi, nghe được Nhị Hoa nói theo bản năng dừng lại, liền giải thích ta không có đánh hắn. Ta ở bên ngoài liền nhìn đến ngươi hù dọa Nhị Oa. tống chiêu đệ nắm nhị oa tay tiến vào trung đại oa ta hôm nay lại mua xương cốt ngươi còn dám hù dọa đệ đệ ta về sau đều không làm canh xương hầm mì sợi trung đại oa nhấp môi Trở về một câu ta về sau đều không hù dọa hắn nhưng mà tống chiêu đệ tiến phòng đại oa liền chừng liếc mắt một cái nhị oa tiểu tử ngươi cho ta chờ trung đại oa lại đây nhóm lửa ta xào rau tống chiêu đệ thình lình mở miệng Đại Hoa sợ tới mức run run một chút, vội vàng chạy tiến phòng bếp, Trung kiến quốc xì cười, đi theo đi vào, tiểu tống đồng chí, hôm qua là ta sai rồi, tống chiêu đệ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chỗ nào sai rồi, Ngươi thông cảm ta, muốn cho buổi sáng ngủ nhiều trong chốc lát, ta không nên không biết tốt xấu chào phúng ngươi. Trung kiến quốc cũng không biết tống chiêu đệ khí cái gì, nếu hắn xin lỗi có thể làm tống chiêu đệ nguôi dần, vậy xin lỗi bái. Tống Chiêu Đệ hừ lạnh một tiếng, "Ngày mai buổi sáng lại đi thực phẩm phụ xưởng, mua heo xương cốt, đi Tiểu Triệu bên kia mua điểm làm rau kim châm." "Đại hoa, Lãnh Đệ đệ đi ra ngoài, ta tới nhóm lửa, Trung Kiến Quốc há mồm muốn hỏi, "Hôm nay như thế nào không mua?" Lời nói đến bên miệng thấy Tống Chiêu Đệ biểu tình thực nghiêm túc. Trong lòng vừa động, đem hài tử Tống cổ đi ra ngoài, "Tống Chiêu Đệ, ta hoài nghi Tiểu Triệu có vấn đề." ngay sau đó đem Trần Đại Tẩu nói cho chuyện của nàng nói cho Trung Kiến Quốc nghe một cái hai mươi mấy tuổi cô nương lại không phải giống ta giống nhau không nghĩ sinh hài từ. không nghĩ hầu hạ cha mẹ chồng không cần thiết nhìn chằm chằm bốn mươi tới tuổi quan quân đúng không vạn nhất cùng ngươi giống nhau đâu Trung Kiến Quốc hỏi lại Tống Chiêu đệ thật không nghĩ sinh hài từ. kia nàng càng hẳn là gà cho ngươi a chính là có người cùng ngươi để qua tiểu triệu không không có trùng kiến quốc thường một chút, như vậy xem ra tiểu triệu thực sự có vấn đề. Người nói tiền đoàn trưởng biết không? tống triều đệ thực khẳng định, không biết, tiền đoàn trưởng nếu biết, tiểu triệu viết cho hắn tin. Hắn tuyệt đối không dám lưu chữ. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy tiền khánh hoa muốn đem tin cho ta thời điểm. Ta nên mở ra nhìn xem tiểu triệu tử cái này ta tới làm. Trung kiến quốc căn bản không chờ đến ngày hôm sau. Hắn ăn cơm sáng liền vòng đến thực phẩm phụ sưởng Buổi tối, trung kiến quốc không trở về, tống chiêu đề cũng không nghĩ nhiều, đem đại hoa cùng nhị hoa trong phòng môn quan hảo, liền mang theo tam hoa ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, tống chiêu đề mở mắt ra, nhìn đến mặt khác một nửa không có ngủ quá dấu vết. Tống chiêu đề cũng không như thế nào lo lắng, rốt cuộc nàng đã thói quen trung kiến quốc vừa đi hào chút thiên. Có đôi khi hừng đông mới trở về, buổi sáng, đang ở thượng dùng tiếng Anh khóa thời điểm. tống chiêu đệ nhìn đến hiệu trường cảnh tượng vội vàng trong lòng lột buộc một chút nhẫn đến tan học liền hướng văn phòng chạy mùng một ngữ văn lão sư giúp tống chiêu đệ chăm sóc tam hoa. tống chiêu đệ thấy đối phương không phải đem tam hoa tiếp nhận tới mà là hỏi xảy ra chuyện gì diêu lão sư bị quân bộ người mang đi ngữ văn lão sư nói hai cái ăn mặc người thường quần áo thượng quý, không có khiến cho người khác chú ý đừng hỏi ta như thế nào biết ta nhận thức trong đó một người là ta nam nhân tống chiêu đệ suýt nữa cười phun tuy rằng loại này thời điểm không thích hợp diêu lão sư sẽ không có việc gì ta biết ngữ văn lão sư nói nàng thực sự có lớn như vậy năng lực liền sẽ không bị tiền đoàn trưởng buộc ly hôn có phải hay không tiền đoàn trưởng phạm sai lầm lầm liên lụy nàng tống chiêu đệ ta cũng không biết mau đi đi học đi đừng nghĩ nhiều như vậy dù sao chúng ta trường học lão sư sẽ không có việc gì lời nói là nói như vậy đem nàng khuyên đi tống chiêu đệ liền ôm ta hoa hướng ra chạy tới rồi trong nhà không có gì bất ngờ xảy ra biến mất một ngày một đêm trung kiến quốc ở trên lầu ngủ tống chiêu đệ vội vàng đem hắn đánh thức tiền ra đã xảy ra chuyện đã biết trung kiến quốc xoa xoa mắt tống chiêu đệ ta nhìn đến diêu lão sư bị thình đi rồi lệ thường dò hỏi trung kiến quốc nói cùng nàng không quan hệ mặt khác đừng hỏi Ta không thể nói. chương 28, gieo gió gặt bão, tống chiêu đệ khí vui vẻ. Ta hỏi ngươi sao, trung kiến quốc nghẹn một chút, ngươi kích ta cũng vô dụng. tam oa, kêu ngươi ba lãnh ngươi đi chơi. Tống chiêu đệ đem hài tử đặt ở trên giường, không đợi trung kiến quốc mở miệng liền đi ra ngoài. Cầm nàng phía trước mua bầy ra lâu, trung kiến quốc cùng ra tới. Nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm đồ vật, thở dài một hơi. Ôm tam hoa trở về phòng, nhi tử, bồi ba ngủ một lát, nói chuyện làm tam hoa nằm ở trên giường, tiểu hài từ thói quen là cơm trưa sau ngủ một hai cái giờ. Hắn buổi sáng tinh thần thực hảo, cũng không nghĩ nằm xuống, liền đẩy ra trung kiến quốc tay, xoay người ngồi dậy kêu, ba ba, ba ba, trung kiến quốc một đêm không chợp mắt, lúc này vây được không được, ân một tiếng, rỗi tay đem tam hoa vòng ở cánh tay cong, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tàm hoa câu lấy đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn. Lại nhìn xem không phản ứng hắn ba ba. Nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi nhi. Đỡ trùng kiến quốc thân thể đứng lên. Lướt qua hắn cánh tay. truyền qua mép giường. Tiểu hài tử phát hiện hắn cách mặt đất rất cao. Nghĩ nghĩ. Một mông ngồi ở trên giường. Ngay sau đó. Ghé vào trên giường. Chậm rãi rời xuống. Bùm. Trùng kiến quốc kinh ngồi dậy. Oa ô. oa ô. Tàm hoa tiếng khóc từ trên mặt đất truyền đến. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, duỗi tay đem nhi tử sách lên tới. Bất Đắc Dĩ nói, kêu ngươi bồi ba ngủ một lát. Ngươi càng không nghe, quang ngã đau đi. Đi, ba ba ôm ngươi đi tìm ngươi nương. Trung Kiến Quốc lê giày đến dưới lầu. Tiểu Hải tử thấy Tống Chiêu đệ liền duỗi tay, nương. Tống Chiêu đệ tay run lên, kéo suýt nữa chọc tới tay thượng, vội vàng hỏi, Tam Hoa vừa rồi kêu ta cái gì? Nương. Tam Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung. Đáng thương vô cùng nhìn tống chiêu đệ, vốn nên rất cảm động, chính là tống chiêu đệ nhìn đến tiểu hài từ khóc nước mũi đều ra tới. Mạc danh muốn cười, người thật là cùng người ca giống nhau, có việc mới tìm nhương, không có việc gì chính là mẹ kế. Nói chuyện nhìn về phía trung kiến quốc, sao lại thế này? Từ trên giường rơi xuống, mông chấm đất, không đại sự, trung ra ghế dài có 1m8 trường, trung kiến quốc dứt khoát nằm ở ghế dài thượng, cũng không lên lầu. quần áo quay đầu lại lại làm người lãnh hắn ta ngủ một lát tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái thật không tính toán nói cho ta ta cũng tưởng nói cho ngươi chính là ta phải thụ kỳ luật trung kiến quốc nói tống chiêu đệ đừng tưởng lấy hài từ bước ta đi vào khuôn khổ tống chiêu đệ hư một tiếng ngươi không nói ta cũng có thể đoán được tiểu triệu là bờ bên kia người ngươi cảm thấy nàng giống sao trung kiến quốc có khác thâm ý hỏi Tống Chiêu đệ nói chuyện thời điểm đang ở tìm khăn lông cấp ta hoa sát nước mũi nước mắt. Không nghe ra trung kiến quốc lời nói có ẩn ý. Không giống, nàng cả người thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng là cùng nàng hành vi không tương xứng. Tưởng trong chốc lát, chẳng lẽ là thực tập sinh. Thực tập sinh, trung kiến quốc không lớn minh bạch. Tống Chiêu đệ, chính là còn ở vào khảo sát kỳ. Không chính thức thượng cương. Suy, trung kiến quốc vô ngữ. Người thật sẽ tưởng từ. Bất quá, không phải. tống chiêu đệ ôm ta hoa vừa đi vừa cân nhắc không giống chính thức không cũng không phải thực tập sinh chẳng lẽ là lâm thời công nói truyền hướng trung kiến quốc trung kiến quốc miệng khẽ nhếch rõ ràng không dự đoán được tống chiêu đệ phản ứng nhanh như vậy tống chiêu đệ thấy thế cười trung đoàn trưởng vẫn là không nói kia làm ta đoán một cái trên đảo có tiểu triệu thân thích cho nên tiểu triệu là hàng thành người điểm này là thật sự Điều triệu dám để cho người khác biết trên đảo có nàng thân thích. Do đó cũng thuyết minh nàng. Không có gì không dám nói với người khác. Cho nên nàng là bờ bên kia lâm thời tìm người thường. Không cần nàng mạo hiểm thám tính tình báo. Đem nàng biết đến sự nói cho nàng tuyến trên. Đối phương liền sẽ cho nàng một số tiền. Nàng cùng thượng tuyến là tiền trao cháo mốc quan hệ đúng hay không? Người không tính toán tiếp tục trang. Trung kiến quốc hỏi lại. Tống chiêu đệ ngay ra một lúc. Phản ứng lại đây, cười nói, từ đêm đó hướng ngươi nói thẳng ra, ta liền không lại trang, vẫn luôn làm ta chính mình, không biết trung đoàn trưởng trang là chỉ cái gì, không nghĩ nói liền không nói. thiếu giả ngu, ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi háo, trung kiến quốc gối đôi tay, nếu ngươi đều đoán được, tiểu triệu lại là ngươi tố giác, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Đông Hải hạm đội chủ lực còn không có truyền qua ông Châu. Lão tưởng bên kia cũng đã thu được tin tức. Lão thường người lại đây điều nghiên địa hình thời điểm đụng tới tiểu triệu. Đối phương nhìn ra tiểu triệu lại lười lại tham. Liền cho nàng 50 đồng tiền. Mệnh tiểu triệu lấy lòng quan quân thê tử. Thám thính hữu dụng tin tức. tống chiêu đệ. Vẫn là liền trường trở lên quan quân thê tử. Đúng vậy. Trung kiến quốc nói. Tiểu triệu cảm thấy người cùng người đều giống nhau. Nàng dựa vào cái gì muốn lấy lòng người khác. Vì thế liền tính toán chính mình đương quan quân thê tử. Nàng đem dự tính của nàng nói cho cho nàng tiền người kia. Người kia nói nàng nếu có thể gả cho đoàn trưởng cấp bậc quan quân. Liền cho nàng 500 đồng tiền. Tống chiêu đệ, tiểu triệu mỗi tháng tiền lương hình như là 20 tới đồng tiền. 500 đồng tiền đối nàng tới nói là một số tiền khổng lồ. Khó trách lâm đoàn trưởng không phản ứng nàng. Nàng lại theo dõi tiền đoàn trưởng. Đúng rồi, tiền đoàn trưởng không biết tình đi. Không biết tình, trung kiến quốc nói, bất quá. Bọn họ một nhà cũng không thể ở một đường, tiền đoàn trưởng có quân công trong người, hắn lại không cùng tiểu triệu phát sinh thực chất tính quan hệ. Khả năng sẽ điều đến xa xôi khu vực, tống chiêu đệ, liền tính điều đến Tây Bắc, cũng là chính hắn làm, cái này nên không dám cùng diêu lão sư ly hôn. Nếu không phải hắn nháo ly hôn, lại cùng tiểu triệu chỗ một đoạn thời gian, bọn họ cả nhà đều sẽ bị hắn cấp liên lụy, trung kiến quốc nói. Tống Chiêu đệ không quan tâm tiền đoàn trưởng một nhà về sau thế nào. Hắn đi rồi, hắn thủ hạ những cái đó binh đâu. Hôm qua buổi tối suốt đêm mở họp, lão mã tiếp hắn vị trí. Trung Kiến Quốc nói chính là mã Trấn Hưng Ba Ba. Người đến trên đảo kia một ngày, lái xe đưa chúng ta mã Trung Hoa. Tống Chiêu đệ không cấm trợn to mắt như thế nào là hắn? Hắn lại làm sao vậy? Trung Kiến Quốc khó hiểu. Tống Chiêu đệ ta không thích. Lại không phải người đoàn trưởng, người có thích hay không quan trọng sao? Trung kiến quốc vô ngữ, còn tưởng rằng nàng lại phát hiện cái gì không đúng. Lão mã người kia có điểm tiểu mau bệnh, nhưng mang binh năng lực vẫn phải có. Bọn họ đoàn cũng chỉ có hắn nhất thích hợp. Mẹ kế, người hôm nay như thế nào không đợi chúng ta? Đại hoa thanh âm đột nhiên truyền tiến vào. Tống chiêu đệ nuốt xuống gấp đãi xuất khẩu nói. Đệ đệ mệt nhọc, người ba rất mệt. Các ngươi nhìn đệ đệ, ta đi nấu cơm. đừng quấy giày ngươi ba nghỉ ngơi tốt đại oa đem bút cùng sách bài tập đặt ở trên bàn nhị oa đi hướng tống chiêu đệ ngửa đầu nói nương ta tưởng uống sữa mạch nha tống chiêu đệ muốn đánh người Trung kiến quốc vui vẻ thật đúng là con nãi mới là nương ngắm tống chiêu đệ liếc mắt một cái thấy nàng không sinh khí chỉ là rất là bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng người nương nấu cơm thực mau chờ ăn cơm khát nói uống miếng nước trước không uống thủy Nhị hoa bĩu môi nói, liền tưởng uống sữa mạch nha, Trung kiến quốc mặt vô biểu tình nói, vậy ngươi liền chờ ăn cơm, hôm nay buổi sáng Trung kiến quốc không ở nhà, tống chiêu đệ một người nhìn ba hài tử liền không đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn. Trong phòng bếp cũng không có gì đồ ăn, tống chiêu đệ đem mặt hòa hảo liền đi vườn rau kéo đồ ăn. Trung đại hoa nhìn đến tống chiêu đệ động tác, nhỏ giọng nói thầm, lại làm rau xanh, mẹ ngươi ở thời điểm mỗi ngày làm rau xanh. Cũng không gặp người ghét bỏ. Bên người có mấy cái hài từ thường thường nói chuyện. Trung kiến quốc ngủ không được cũng không mở mắt ra. Đại hoa, có phải hay không không thích cái này mẹ kế. Trung đại hoa không cần nghĩ ngợi nói. Không có, đừng lừa ba ba. Trung kiến quốc nói, người nếu không thích, chúng ta liền đổi một cái. Tống chiêu đệ vào cửa liền nghe thế một câu. Đại hoa khóe mắt dư quang phát hiện hắn mẹ kế. lôi kéo tam hoa tay. Đệ đệ. ca lãnh người đi ra ngoài ngoạn mi tam hoa vừa nghe đi ra ngoài kích động hoa hoa kêu to tay nhỏ chỉ vào bên ngoài thật không đổi a trùng kiến quốc cố ý dùng thực thất vọng khẩu khí hỏi trung đại hoa nhìn nhìn mặt vô biểu tình giống như thực thức giận mẹ kế lại nhìn nhìn lười đến mở mắt ra thân ba nhếch miệng cười nói ba ba người tưởng đổi ai a bệnh viện có cai nữ bác sĩ ta cảm thấy nàng rất không tồi trùng kiến quốc nói người ôn nhu lớn lên còn rất bạch, người mẹ kế cùng nàng so chính là mặt đen bao công. nghe nói cũng thực sẽ nấu cơm, quan trọng nhất chính là về sau các ngươi sinh bệnh liền không cần đi bệnh viện, nàng ở nhà liền có thể cho các ngươi xem bệnh. Trung đại hoa ở Trung Kiến quốc cùng tống chiêu đệ trước mặt giống cái tiểu hài tử, nhưng hắn xác thật không nhỏ. sáu một tuổi hài tử ở bên ngoài đã là cái đại hài tử, hiểu được sự xa so đại nhân biết đến nhiều. ba ba thích cái kia bác sĩ a di. Tích Ca Trung kiến quốc đánh cái ngáp, tiếp tục nói, đại hoa, đây là cuối cùng một lần cơ hội, người nếu còn kiên trì không đổi, về sau lại không nghe xong mẹ nó lời nói, bà bà cũng không cùng ngươi vô nghĩa, trực tiếp đánh người, trùng đại hoa nhìn nhìn trên mặt như cũ không có gì biểu tình tống chiêu đệ, lôi kéo tam hoa đẩy nhị hoa, đi mau, đi mau, Trung kiến quốc nghĩ thầm, đi rồi hảo, rốt cuộc có thể ngủ một lát, lỗ tai đau xót, Mê mê hoặc hoặc đầu nháy mắt thanh tình. Đột nhiên mở mắt ra. Tống, Tống, đưa ta đi. Tống chiêu đệ cười như không cười hỏi. Trung kiến quốc không màng lỗ tai ở. Địch nhân, trong tay, chuyển hướng bên kia. Ghế dài thượng nào còn có ba cái nhi tử. Cái này đáng chết trung kiên cường. Nữ bác sĩ, ra bạch mạo Mỹ người ôn nhu đúng không? Tống chiêu đệ nói xong. Trung kiến quốc lỗ tai xoay một vòng tròn. nghiến răng nghiến lợi, tính toán khi nào cưới vào cửa. Lại chuẩn bị khi nào đem ta hưu rớt. Trùng kiến quốc tuổi còn trẻ có thể hỗn đến đoàn trưởng Dựa vào không riêng gì cao bằng cấp, còn có cao chỉ số thông minh cùng IQ Hắn biết lúc này giải thích, hắn mặc dù giải thích hắn cố ý hù dọa đại hoa cũng vô dụng. Liền nói, bệnh viện tuổi trẻ nhất nữ bác sĩ cũng có 30 suốt đầu. Nhân gia đều kết hôn, ta nói người kia căn bản không tồn tại. Hiện tại không có, quá 2 năm phân tới một cái đâu. tống chiêu đệ biết trung kiến quốc hù dọa hài tử bệnh viện thực sự có như vậy một vị trung kiến quốc cũng không đáng đi thôn tiểu tống tìm nàng nếu nàng không nghe lầm nói trung kiến quốc nhắc tới cuối cùng một lần nói cách khác hắn phía trước đề qua khả năng còn không ngừng một lần tưởng tượng đến chính mình vội vàng hầu hạ trung ra ra mấy cái bọn họ mấy cái lại nghĩ đem nàng cấp thay đổi tống chiêu đệ liền tức giận đến bụng đau trung kiến quốc thật muốn cho chính mình một cái tát Mặt trên hào hào giường không ngủ, một hai phải ở dưới lầu ngủ ngạnh bang bang ghế dựa Ngủ liền ngủ đi, còn như vậy nói nhiều. chiêu đệ, tiểu tống, người yên tâm, liền tính phân tới 10 cái ôn nhu xinh đẹp nữ bác sĩ. Ta cũng không đổi, không đổi cái gì, tống chiêu đệ biết rõ cố hỏi. Trung kiến quốc bật thốt lên nói, đương nhiên là không cho hai tử đổi mẹ. Không đem ngươi đổi đi, nói rất đúng giống như ngươi nghĩ đổi là có thể đem ta cấp đổi đi dường như. tống chiêu đệ trên tay dùng sức trung kiến quốc thở hốc vì kinh ngạc tống chiêu đệ buông ra hư lạnh một tiếng đi phòng bếp nấu cơm trung kiến quốc lau sạch trên trán mồ hôi thở dài nhẹ nhõm một hơi nữ nhân thật không thể chọc nói cái gì đại hoa cùng nhị hoa ăn cơm đến ngủ trưa sau đó đi trường học tống chiêu đệ vội vàng nấu cơm mới không cùng hắn so đo hắn cư nhiên còn dám hạt nói thầm trung kiến quốc xoay người ngồi dậy Ta nói ghế dựa thật mẹ nó cộng người. Ta đi trên lầu ngủ. Không đợi tống chiêu đệ mở miệng. Lê giày liền hướng trên lầu chạy. Tống chiêu đệ vô ngữ vừa muốn cười. Túng hóa. Hôm sau, tống chiêu đệ đến trường học. Nghe được mấy cái lão sư nói siêu lão sư hôm qua buổi chiều đem giáo tài đưa tới. Dù cho có chuẩn bị tâm lý. Vẫn như cũ cảm thấy giật mình. Quá nhanh chóng. Hạ khóa. Tống chiêu đệ liền đi thực phẩm phụ xưởng Tới rồi nơi đó liền nhìn đến là trung niên phụ nữ xử lý hàng khô quầy. Liền đi tới thịt heo quán trước, tiểu triệu lại xin nghỉ, tiểu triệu không làm, nhìn thịt heo quán nam tử nói. Chủ nhiệm nói tiểu triệu ngại tiền lương thiếu không dung tống chiêu đệ đáp lời. Hắn lại tiếp tục nói, liền nàng kia ham ăn biếng làm dạng, một tháng cho nàng 100 đồng tiền cũng không đủ nàng ăn. Tống chiêu đệ nghĩ thầm, có như vậy nhiều tiền cũng hoa không ra đi, nàng không gà quan quân. đều 23, lại không phải tuổi trẻ tiểu cô nương, nàng nhưng thật ra muốn gả đâu? Ai có thể nhìn chúng nàng? Bán thịt heo nam nhân đầy mặt trào phúng, vốn là khó coi mặt càng thêm khó coi. Tống Chiêu đệ tự nhiên sẽ không vì một cái bị xúi dục người. Phản bác đối nhà nàng thực tốt nam nhân, nghe ngươi nói như vậy, các ngươi thực không thích tiểu Triệu, không phải chúng ta không thích nàng. Mọi người đều là thực phẩm phụ xưởng công nhân, mỗi người bình đẳng nhưng chúng ta đi mua điểm thứ gì nàng liền lạnh lẽo trung đoàn trưởng hoặc là tiền đoàn trưởng qua đi nàng cười đến lợi đều ra tới bán cá người nam nhân tiếp theo nói chưa thấy qua như vậy đôi mắt xanh lợi tống chiêu để cười nói ta đi mua đồ vật thời điểm nàng cũng là lạnh lẽo ta còn tưởng rằng nàng xem ta không vừa mắt đâu không nghĩ tới mọi người đều giống nhau nàng không phản ứng ngươi mua móng heo nam nhân chừng lớn mắt Bán sống gà nữ nhân không dung tống chiêu đệ mở miệng liền nói. Ta biết, lần trước tiểu tống lão sư đi mua rong biển, xoay người đi thời điểm, tiểu triệu còn hướng về phía tiểu tống lão sư trợn trắng mắt đâu. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Tiểu tống lão sư như vậy vừa nói. Ta nhớ ra rồi, không nhìn lầm. Bạn đang nghe tiểu triệu nói. loại người này kết cục, bất tử cũng ở đến ừ. thoát một tầng ra. Sinh hoạt ở hòa bình niên đại lưu linh nghĩ như vậy một người. Bởi vì nàng tao tội lớn, có khả năng vứt bỏ tánh mạng, mặc dù biết tiểu triệu là gieo gió gặt bão, trong lòng cũng có chút không lớn thoải mái. Bán sống gà đại tỷ nói âm rơi xuống, tống chiêu để cả người nhẹ nhàng nhiều. Mãn nhãn ý cười, phỏng chừng là hâm mộ ghen ghét ta công tác hào tiền lương cao. Người tiền lương cao cũng là bằng bản lĩnh kiếm, có cái gì hào hâm mộ, không có gì nhưng hâm mộ, một cái chọn cá lão nhân nói. Nghe ta tôn tử nói tiểu tống lão sư giáo mùng một tiếng Anh. Không tùy tùng đi, có phải hay không thật sự? Tống chiêu đệ gật gật đầu. Bên này tiểu học cũng chưa khai tiếng Anh khóa. Từ ta giáo mùng một học sinh. Là vì cho bọn hắn đánh hào cơ sở. Dừng một chút, đại gia, ngài là, ngô phó tư lệnh đệ đệ. Tới nơi này cho hắn chăm sóc tôn tử. Lão nhân nói, hắn tôn tử cũng là ta tôn tử. Tống chiêu đệ nghĩ thầm. Vậy ngươi tôn từ đâu? lời nói đến bên miệng chú ý tới lão nhân là cụt một tay sống lưng thẳng tắp như là đương quá nhiều năm binh hô hấp không khỏi cứng lại không cấm liếm liếm có chút làm môi ngài tôn tử có phải hay không kêu mô trí dũng a tống lão sư nhận thức lão nhân thực kinh ngạc tống chiêu đệ muốn cười đại gia hắn là đệ tử của ta ta cần thiết đến nhận thức a vậy ngươi có thể hay không tùy tùng đi tống chiêu đệ ta nói không tính đến nghe hiệu trường cũng đúng lão nhân không ở nhìn chằm chằm tống chiêu đệ tống chiêu đệ sợ chờ lát nữa lại đụng vào đến cái tư lệnh thân thích hoặc là chính ủy thân thích tùy tiện tìm cái lý do ra thực phẩm phụ xưởng liền hướng trường học đi buổi chiều tống chiêu đệ đem đại hoa cùng nhị hoa năm chiếc quần áo đổi thành quần đùi cùng ngực đãi tam bộ quần đùi cùng ngực sửa hảo cũng tới rồi làm cơm chiều thời điểm nhìn bốn phía dâng lên lượn lờ khói bếp tống chiêu đệ trong đầu mạc danh hiện ra một câu năm tháng tĩnh hảo hiện thế an ổn ầm tống chiêu đệ lấy lại tinh thần liền nhìn đến trung kiến quốc lái xe giữ cửa phá khai tức khắc cái gì đều không tốt còn muốn mắng người người liền không thể xuống dưới khai một chút môn ta nhìn đến môn không xoan trung kiến quốc nhảy xuống xe đem đại hoa cùng nhị oa sách ra tới tống chiêu đệ hít sâu một hơi như thế nào là chính ngươi lái xe trở về tiểu lý đâu bị bệnh trung kiến quốc nói Đường đường một người chiến sĩ, tự nhiên có thể sinh bệnh, quả thực không thể tưởng tượng, tống chiêu đệ mới không thể tưởng tượng, tiểu lý là người, không phải sắt thép người, ta liền không sinh quá bệnh, trung kiến quốc thuận miệng nói, tống chiêu đệ hư một tiếng, bởi vì ngươi không phải người, người mới không phải người, trung kiến quốc trừng mắt, ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu, ba ba, mẹ kế, các ngươi chờ lát nữa lại xào, trung đại hoa đau đầu, cho mày. Đệ đệ đều bị các ngươi dọa đến lạc Tống chiêu đệ theo hắn tầm mắt xem bất quá Liền nhìn đến ngồi ở giường em bé Thượng ta hoa vẻ mặt mộng bức Hắn là bị ngươi ba tông cửa dọa tới rồi Nói xong Cũng mặc kệ nàng nam nhân cùng hài tử Xoay người hồi phòng bếp nấu cơm Trung kiến quốc bĩu môi Nhi tử, nhớ kỹ Về sau ngàn vạn đừng cùng nữ nhân giảng đạo lý Bởi vì cùng nữ nhân giảng không rõ Ba ba, mẹ kế vì cái gì không sợ ngươi Trung Đại Hoa không rõ, mụ mụ sợ ngươi, bà ngoại cũng sợ ngươi, nãi nãi giống như cũng sợ ngươi, vì cái gì chỉ có mẹ kế không sợ, nghĩ nghĩ, ngươi giống như còn sợ mẹ kế. Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, ta không phải sợ nàng, ta là nhường nàng, vậy ngươi như thế nào không cho ta mụ mụ? Trung Đại Hoa hỏi, Trung Kiến Quốc ánh mắt trượt lóe. ta là mắng quá mẹ ngươi, vẫn là đánh quá nàng, đều không có đi. Vậy ngươi thấy thế nào ra ta không làm quá mẹ ngươi? Cảm giác ra tới, trung đại hoa bật thốt lên nói. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại, ta còn cảm giác muốn đánh ngươi, muốn hay không thử xem, liền sẽ khi dễ ta. Đại hoa hai ba bước chạy đến Tam hoa tiểu phía sau giường. Có bản lĩnh đi đánh mẹ kế A. Trung nhị hoa cười tùm tìm nói, ba ba không dám, trung kiến quốc hít sâu một hơi, chỉ vào hai nhi tử, hai ngươi dùng sức khí ta. Hiểu tâm đem ta cấp tức chết rồi, mẹ kế cho các ngươi tìm cái sau ba, một ngày tam đốn tấu các ngươi, Trung kiến quốc, người nếu không có việc gì liền tới đây cho ta nhóm lửa. Tống chiêu đệ thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới, đại hoa cùng nhị hoa cùng kêu lên nói, ba ba, ba ba, mau đi đi, Trung kiến quốc đi cũng không phải, không đi cũng không phải, do dự trong chốc lát, đi đến đại hoa bên người, Trung kiến quốc sơ lên bàn tay, đi nhóm lửa. Đại hoa chiều hắn trên chân dẫm một chút Mới chạy tới phòng bếp Hôm nay buổi chiều huấn luyện Trung kiến quốc cũng tham dự Trên quần áo tất cả đều là bùn dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống Đối mặt nhị hoa Các người lá gan càng lúc càng lớn à Ta nhát gan Nhị hoa nói chuyện sau này lui Trung kiến quốc cánh tay dài duỗi ra Khoanh lại nhi tử Nhị hoa Trung đoàn trưởng, Tống lão sư ở nhà sao Trung kiến quốc quay đầu lại nhìn lại Diêu lão sư a Tiểu tống ở trong phòng nấu cơm, ta đi kêu nương, nhị hoa bẻ ra hắn ba cánh tay liền hướng trong phòng chạy. Nương, ba ba muốn đánh ta. chương 29, triều đệ sinh bệnh, trung kiến quốc không có cố tình hạ giọng. Hắn cùng nhị hoa, đại hoa giảng nói, tống chiêu đệ nghe được rõ ràng. Mạc danh cảm thấy chính mình giống dưỡng bốn cái hài tử. Ta đi đánh ngươi ba, các người đừng ra tới. Hảo, nhị hoa hạt kháo chàng. Sợ hắn ba tấu hắn, cũng không dám đi ra ngoài, tống chiêu đệ đến bên ngoài, liền nhìn đến diêu lão sư cùng sách theo nửa túi đồ vật tiền khánh hoa mới đến trong viện. Vội vàng đón nhận đi, các ngươi làm gì vậy, thu thập hành lý thời điểm phát hiện còn có nửa bao tải khánh hoa khi còn nhỏ xuyên y phục. diêu lão sư cười thực thẹn thùng, chúng ta phải đi, lão tiền đời này nói không chừng cứ như vậy, ta còn là tưởng cùng các ngươi nói tiếng cảm ơn, nếu không phải tống lão sư. Ta liền tính cùng lão tiền ly hôn, ta này mấy cái hài tử về sau vẫn là sẽ bị nữ nhân kia liên lụy. Nói nói, nước mắt lưng chồng, tiền khánh hoa vỗ vỗ diêu lão sư bả vai. Mẹ, đừng khóc, đều đi qua, tống lão sư, ta mẹ nói cũng không có gì có thể tặng cho các ngươi. Này đó quần áo cũ, các ngươi đừng ghét bỏ, lưu trữ cấp đại hoa bọn họ làm giày Không chê, ta nhận lấy, tống chiêu đệ tiếp nhận tới, thở dài một hơi. Khánh Hoa, vô luận về sau là tham gia quân ngũ vẫn là lên núi xuống làng. Nhất định phải nhớ rõ mang lên sách giáo khoa. Thi đại học chỉ là tạm thời đình chỉ. Tuy rằng ta không biết khi nào có thể khôi phục thi đại học. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 năm. Cho dù là 20 năm, người khi đó mới 37. Người cả đời mới qua đi một nửa. Tiền Khánh Hoa dùng sức gật gật đầu. Ta nghe Tống Lão Sư nói. Sẽ không từ bỏ học tập. Diêu Lão Sư. Ngươi về sau cũng nhiều vì chính mình ngẫm lại. Tống chiêu đệ nói. Ngươi mấy cái hài tử tuy rằng đều lớn. Nhưng ngươi không còn nữa. Bọn họ tâm cũng sẽ đi theo thiếu một nửa. Diêu lão sư lau lau nước mắt. Cảm ơn Tống lão sư. Ta, ta sẽ kiểm điểm chính mình. Dừng một chút. Tống lão sư, cảm ơn ngươi. Ta giúp ngươi cũng không phải vì ngươi. Đừng lại nói cảm ơn. Trời sắp tối rồi. Ta cũng không lưu các ngươi. Khánh Hoa, về sau nhiều giúp giúp ngươi mẹ. ngươi ba trước kia mỗi ngày ở quân doanh, là mẹ ngươi đem các ngươi huynh muội ba cái lôi kéo lớn như vậy. Tống Chiêu Đệ đem túi đưa cho Trung Kiến Quốc, liền đưa nương hai đi ra ngoài, nhìn Diêu lão sư có chút cầu lụ bóng dáng, Tống Chiêu Đệ nhịn không được thở dài. Diêu lão sư nếu có thể ở ngay từ đầu phát hiện Tiền Đoàn trưởng không thích hợp thời điểm liền ngăn cản hắn, làm sao gặp được này đó sốt ruột sự a. Nàng nếu có dũng khí ngăn cản, Tiền Đoàn trưởng cũng không dám đi trêu chọc tiểu Triệu. Trung kiến quốc không đi ra ngoài, ý vào có chút rào che chống đỡ, hướng lâm ra bĩu môi, lâm đoàn trưởng không phải chuyện gì đều không có, tống Chiêu đệ gật gật đầu, nói như vậy ra có hãn thê vẫn là có chỗ lợi. Trung kiến quốc đang muốn gật đầu, ý thức được nàng nói chính là hãn thê, không phải hiền thê, vội vàng nói, quá biêu hãn cũng không tốt, nữ nhân vẫn là ôn nhu điểm thương đối hảo, tống Chiêu đệ đóng cửa lại, cười ngâm ngâm đi đến trước mặt hắn. phải không? Là, là cũng có thể không phải. Trung Kiến Quốc rất sợ hắn cơm bên trong tất cả đều là muối hoặc là một chút muối cũng không có. Ngươi là ngoại lệ, Tống Chiêu Đệ đối hắn đáp án không hài lòng. Người ý tứ ta không phải nữ nhân. Đương nhiên, đương nhiên là, Trung Kiến Quốc theo bản năng theo nàng nói, ý thức được không thể nói không phải, đầu lưỡi vừa truyền, suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Ta ý tứ ngươi vô luận ôn nhu vẫn là đanh đá đều khá tốt. Đối Đều khá tốt, tống chiêu đệ đôi mắt cười thành trăng non nhi Vậy ngươi nói ta về sau là nên đanh đá hay là nên ôn nhu đâu? Trung kiến quốc nghĩ thầm, ta hy vọng ngươi đối ta ôn nhu điểm. Chính là loại này đại lời nói thật hắn không dám nói. Ngươi thích loại nào liền loại nào, ta, ta đều thích. phó tống chiêu đệ thật cao hứng. Chính là chú ý tới trung kiến quốc trên chán cơ nhiên có hãn. Tức khắc giờ khóc giờ cười, ngươi đến nỗi sao? Trung kiến quốc không minh bạch, cái gì cùng cái gì, tống chiêu đệ duỗi tay ở hắn trên chán sờ một chút, chính ngươi xem, oanh một tiếng, trung kiến quốc mặt đỏ bừng, hẹn thùng nói, còn không phải bị ngươi bức, ta, tống chiêu đệ chỉ vào chính mình, trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng, ta nói nên nấu cơm, tạm dừng một chút, này đó quần áo để chỗ nào nhi đi, phóng dưới lầu, tống chiêu đệ nói, có thể mặc liền lưu trữ, vô pháp xuyên liền cho các ngươi làm giày. Còn có ta a trung kiến quốc kinh ngạc nói, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, ta là ngươi thức phụ, cho ngươi làm giày không phải hẳn là sao, làm gì một bộ mặt trời mọc từ hướng tây bộ Giáng Thụ sùng nhược kinh, trung kiến quốc ăn ngay nói thật, tống chiêu đệ cười nói, ta nếu là đối với ngươi lại hảo điểm, ngươi có phải hay không đến cao hứng đến động kinh, ngươi mới đến động kinh, trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái nàng, xoay người liền đi. tống chiêu đệ đi lên kéo trung kiến quốc cánh tay trung đoàn trưởng cả người cứng đờ theo bản năng hướng bốn phía xem chú ý tới phía đông có người vội vàng nói buông ra ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì tống chiêu đệ tưởng nói ai ôm ngươi lạc, theo hắn tầm mắt xem qua đi thấy lưu bình cầm một phen hành nhìn chằm chằm nàng cùng trung kiến quốc tống chiêu đệ trong mắt chuyển động sửa ôm trung kiến quốc cổ bẹp ở trên mặt hắn thân một chút trung kiến quốc cứng đờ Gian Nan quay đầu, không dám tin tưởng chừng lớn mắt, "Tống, Tống Chiêu Đệ, ngươi, ngươi đang làm gì? Thân ngươi một chút a." "Làm sao vậy?" Tống Chiêu Đệ nhíu mày, "Lại không phải cái gì đại cô nương, còn muốn ta bồi ngươi trong sạch a. Cùng lắm thì ta cũng làm ngươi thân một chút, nói chuyện đem miệng đưa qua đi." Chung Kiến Quốc trước mắt tối sầm, "Ngươi, ra mặt dày, đẩy ra nàng, bước nhanh hướng trong phòng đi." Tống Chiêu Đệ nhún vai, lại hướng cách vách xem. liêu bình sớm đã biến mất không thấy kéo kéo khóe miệng tống chiêu đệ đi nhanh chạy đi vào trung kiến quốc người biết đi trung kiến quốc đem túi ném tới ghế trên liền tưởng lên lầu chú ý tới ba hài tử đều ở trong phòng bếp tống chiêu đệ nấu cơm thời điểm bọn họ thực vướng bận tính toán đem nhị oa cùng tam hoa lãnh ra tới kết quả bị tống chiêu đệ đổ ở cửa không biết ngươi nói ở cái gì trung đại ca ăn cơm sáng sao trung đại ca ngươi đã về rồi trung đại ca lần này đi ra ngoài không gặp gỡ lão tướng người đi tống chiêu đệ cười hỏi có ấn tượng không đúng sự thật ta đã có thể tiếp tục lâu mẹ kế làm chi học lưu bình cô cô nói chuyện a trung đại hoa không hiểu rất kỳ quái ra tống chiêu đệ nghiêng người chui vào phòng bếp nhìn ra tới ta học ai nói lời nói người bà cũng chưa nhìn ra tới thật bổn bổn đại hoa gật gật đầu trung kiến quốc bước chân một đốn tống chiêu đệ ngươi đừng nói bậy Cũng đừng loạn thường, không thể nào, ta nói bậy cái gì, loạn thường cái gì. Tống chiêu đệ vẻ mặt vô tội, trung kiến quốc nghẹn lại. Chính ngươi biết, ngay sau đó, thúc dục nhị hoa ra tới. Đại hoa nhìn nhìn thân ba, lại nhìn xem mẹ kế. Ba ba làm sao vậy? Tống chiêu đệ, nam nhân mỗi tháng đều có mấy ngày không bình thường. Không cần lo lắng, qua mấy ngày thì tốt rồi. Năm trước tống chiêu đệ vừa đến bên này thời điểm. Có một lần đụng tới Lưu Sư trưởng nữ nhi Lưu Bình. Lưu Bình chẳng những không cùng nàng chào hỏi. Còn cùng Tống Chiêu Đệ dầm gì. Lưu Dương lại đây mấy ngày nay. Hai nhà người đi được phá lệ gần. Tống Chiêu Đệ đi Lưu ra ăn cơm. Lưu Bình không dám hướng về phía nàng dầm gì. Nhưng nàng hoàn toàn làm lơ Tống Chiêu Đệ. Chỉ cùng Trung Kiến Quốc một người nói chuyện. Tống Chiêu Đệ liền tưởng không rõ. Nàng không đắc tội Lưu Bình a. Sau lại phát hiện Lưu Bình ở trung kiến quốc trước mặt thời điểm giống cái tình đậu sơ khai tiểu nữ sinh. Tống Chiêu Đệ rất là vô ngữ, đem nàng trở thành tình địch, Lưu Bình cùng Tiền Khánh Hoa giống nhau đại, năm nay 17 tuổi, thiếu nữ Hoài Xuân, coi trọng nhà bên tuấn tú lịch sự đại ca ca thực bình thường. Tống Chiêu Đệ cũng từng có tuổi dậy thì, cho nên tưởng tượng đến nàng tuổi, liền lười đến cùng nàng so đo. Hôm nay bị Lưu Bình xem vừa vặn Trung kiến quốc không nhân cơ hội cùng nàng thân thiết điểm. Làm lưu bình hết hy vọng, tự nhiên còn tưởng đẩy ra nàng. Vì thế, tống Chiêu đệ đem mì sợi làm tốt, cấp trung kiến quốc thịnh một chậu. Sau đó mới hướng trong nồi phóng điểm dầu me cùng muối. Trung kiến quốc nhìn đến như từ trong chén sáng bóng sáng bóng. Hắn trong bồn liền một chút váng dầu đều không có. Phi thường muốn mắng người, nhưng hắn tưởng tượng đến tống Chiêu đệ vì cái gì như vậy làm. Mắng chửi người nói liền nói không ra khẩu. Sau khi ăn xong, ăn uống no đủ tống chiêu để lãnh ba cái hài tử đi ra ngoài dạo quanh. Trung kiến quốc hự hữ hự đem nồi chén gáo bồn xoát sạch sẽ. Ở bếp lò thượng ôn một nồi thủy, mới đi ra ngoài tìm nương mấy cách trở về rửa mặt rửa chân. Ban ngày tối cao độ ấm có 20 tới độ, buổi tối nhiều lắm 7-8 độ, đến nỗi với đại hoa cùng nhị hoa ban ngày chơi một thân hãn. tống chiêu đề cũng không dám làm cho bọn họ mỗi ngày tắm rửa. quả thực là sợ bị cảm tống chiêu đề cảm thấy nàng là đại nhân thân thể hào tắm rồi đến trên lầu cảm giác cái mũi có điểm không thoải mái cũng không để trong lòng thấy trung kiến quốc đầy mặt viết ta có chuyện muốn nói rất là muốn cười hai vợ chồng ba ngày hai đầu khai buổi tọa đàm chỉ sợ toàn bộ đảo ông châu thượng cũng chỉ có bọn họ một nhà lại muốn nói cái gì Ngươi về sau trong lòng không thoải mái trực tiếp hướng ta tới. Đừng ngược đãi ta dạ dày được không? Trung kiến quốc nói. Tống chiêu đệ chớp chớp mắt. Có sao? Ta mỉ sợi. Trung kiến quốc đau đầu. Nơi này trừ bỏ ta hoa chỉ có hai ta. Ngươi giả không biết nói có ý thứ sao? Tống chiêu đệ cười nói. Ta cảm thấy có ý thứ. Lại làm ta phát hiện ngươi đối lưu bình cười. Ta bảo đảm ngươi về sau ăn mỗi một đốn đều cùng hôm nay giống nhau. Trừ phi ngươi đổi cái thức phụ. Ta tận lực, trung kiến quốc bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, nắm lên chăn đắp lên, vẫn là nhịn không được tưởng nói. Nàng liền một tiểu nữ sinh, quá hai năm trưởng thành liền đi qua. Tống chiêu đệ, ân, một tiếng, người nếu cảm thấy không cần thiết, vậy dựa theo người phương pháp làm, sau đó người tiếp tục làm ta ăn bạch diện điều. Trung kiến quốc nói tiếp, tống chiêu đệ trả lời là sốc lên chăn, chuyển tiến trong ổ chăn ôm ta hoa ngủ. Trung kiến quốc vô lực mà rên gì một tiếng, ta lúc trước ở thôn tiểu tống thời điểm nhất định là hôn đầu. Lại còn có không mang đôi mắt, tự nhiên cảm thấy người tống chiêu đệ thuần pháp, thiện lương, tự nhiên hào phóng, là cái hào cô nương. Nếu có thể trở lại quá khứ, ta nhất định tạm dừng một chút, truyền hướng tống chiêu đệ, phát hiện nhân ra nhắm mắt lại, căn bản không phản ứng hắn. Trung kiến quốc rất là không được tự nhiên xoa xoa cái mũi, đem dư lại nói nuốt trở về. tắt đèn ngủ tống chiêu đệ mở mắt ra quay đầu chừng liếc mắt một cái trung kiến quốc mới lại lần nữa nhắm mắt ngủ hôm sau tống chiêu đệ mở mắt ra xoa hôn hôn trầm trầm đầu ngồi dậy nhìn đến trung kiến quốc còn ở ngủ nghĩ nghĩ nằm xuống đẩy tỉnh trung kiến quốc nấu cơm đi người đi trung kiến quốc cảnh giác tính rất cao về đến nhà sẽ thả lỏng lại tính cảnh giác cũng so với người bình thường cao tống chiêu đệ ngồi dậy thời điểm hắn đã tỉnh nhưng không trợn mắt ta lãnh tam oa tống chiêu đệ nguyên kế hoạch là mấy ngày nay đều không phản ứng trung kiến quốc ta hôm nay buổi sáng không muốn làm cơm ngươi không đi chúng ta buổi sáng sẽ không ăn trung kiến quốc mở mắt ra thấy nàng quả thực vẫn không nhúc nhích bất đắc dĩ mà lên mặc quần áo liền như vậy một chút việc người đến mức này sao nói xong quay đầu xem tống chiêu đệ liếc mắt một cái thấy nàng không hé răng vô lực mà nói ta bảo đảm Ta bảo đảm về sau đụng tới lưu bình đường vòng đi. Ta đêm qua nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hai ta là phu thê, cũng là độc lập thân thể. Người muốn làm gì, ta đều không nên can thiệp. Tống Chiêu đệ mở mắt ra xem hắn một chút. ngươi không cần hướng ta bảo đảm. Ta về sau đều sẽ không lại quản ngươi. Trung kiến quốc há miệng thở dốc, Phát hiện hắn thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Suy tư một lát, ta đi nấu cơm. ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Chồng lên áo khoác liền đi ra ngoài, đến cửa thang lầu đột nhiên nghĩ đến, làm cái gì ăn, tống chiêu đệ tùy tiện, ta không đói bụng, trung kiến quốc thở dài một hơi, nhịn không được cho chính mình một cái tát, hôm qua buổi tối nên ngủ không ngủ được, tìm nàng liêu cái gì à, cái này hảo, đem người liêu liền cơm đều không ăn, đến dưới lầu, trung kiến quốc mở ra tủ bát, thấy có mễ có màn thầu, còn có khoai tây cùng củ mài cùng trứng gà, trong lòng vui vẻ. Còn không phải là nấu cơm sao? Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, đơn giản, ngay sau đó, vo gạo nấu cháo, đi trong viện rút một phen hành, tính toán cấp mấy đứa con trai làm hành lá xào trứng gà. Lại làm xào rau xanh, chung đại hoa đỡ thang lầu, mê mê hoặc hoặc lắc lư xuống dưới, nghe được trong phòng bếp leng keng leng keng. Nháy mắt thanh tỉnh, nương, làm cái gì ăn ngon? Người nương đang ngủ, hôm nay ta nấu cơm. Trung Kiến Quốc nhìn đến chính mình thiết hành. Rất là vừa lòng, Nhi Tử, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm, Trung Đại Hoa nhìn đến thuyết thược, dài ngắn không đồng nhất hành, vẻ mặt ghét bỏ, ngươi làm cơm có thể ăn sao, dừng một chút, đừng đạp hư đồ vật, ta đi kêu nương lên, đứng lại, Hải Tử đã tiếp thu Tống chiêu Để, Trung Kiến Quốc cũng không nghĩ Đại Hoa cho rằng Tống chiêu Để là cái tùy hứng mẫu thân. Ngươi nương mỗi ngày nấu cơm, hôm nay tưởng nghỉ một ngày, ngươi đều không cho, Trung Đại Hoa. Người muốn cho nàng mệt sinh bệnh, đại hoa dừng lại, rất là ủy khuất, ta không có, giúp ta nhóm lửa, ta xào trứng gà, Trung kiến quốc nói, trung đại hoa trong mắt sáng ngời, nghĩ đến trong nhà trứng gà không nhiều lắm, ba ba, ta không muốn ăn trứng gà, người xào rau xà lách, ta hôm nay đặc muốn ăn rau xà lách, chính là ta đều đem hành thiết hảo. Trung kiến quốc ăn cái gì không sao cả, buổi sáng này bữa cơm chủ yếu là làm cấp mấy cái hài tử ăn. Tự nhiên tôn trọng hài tự ý kiến. Đại hoa, lưu chữ giữa trưa phía dưới điều. Cũng đúng, trung kiến quốc nghĩ nghĩ. Ta đi lộng rau xà lách. Cám ơn trời đất, trứng gà cuối cùng bảo vệ. Trung đại hoa thờ phào một hơi. Liền hướng trên lầu chạy. Đẩy ra cửa phòng liền kêu. Mẹ kế, mau đứng lên. Ta ba muốn xào rau. Xào liền xào bái. tống chiêu đệ thực mệt. Lười đến quan tâm trung kiến quốc làm cái gì. Nâng giơ tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Trung Đại Hoa thấy thế, có chút thương tâm, đi tới cửa nghe được một tiếng ho khan, quay đầu nhìn lại Tống Chiêu đệ cho mày, đột nhiên trợn to mắt, nương, người sinh bệnh lạ, nhiều mới mẻ a? Tống Chiêu đệ bị hắn chấn không thể không mở mắt ra. Đừng xào, ta tưởng lẳng lặng đi xuống giúp ngươi ba nhóm lừa. Trung Đại Hoa tưởng nói, không đi bệnh viện. Lời nói đến bên miệng thấy Tống Chiêu đệ nhắm mắt lại, Tiểu hài Tử suy nghĩ một chút. lạch cạch lạch cạch hướng dưới lầu chạy, thấy Trung Kiến Quốc liền kêu: "Ba, nương không được." Ầm, Trung Kiến Quốc trong tay bồn rơi xuống, vừa mới xúc rửa sạch sẽ rau xà lách vậy đầy mà. Chương 30, Triều Đệ khỏi hẳn, một bước tam bậc thang. Trong nháy mắt, Trung Kiến Quốc biến mất ở thang lầu thượng, Trung Đại Hoa dùng sức xoa xoa mắt, hắn ba không trường cái nha, như thế nào chạy nhanh như vậy đâu? mặc Kệ Đến đem đồ ăn nhặt lên tới, gian nan năm tháng, tiểu hài tử không cần trưởng bối công đạo cũng biết không thể lãng phí đồ vật. Tống chiêu đệ lại từng cùng mấy cái hài tử nói qua. Không thể lãng phí đồ ăn, đại hoa cũng sợ tống chiêu đệ sinh khí. Bưng lên bồn, cong lưng, cự hé răng nhặt xong, nhìn đến lá cải thượng có bùn. Đem đồ ăn bồn phóng tới áp giếng nước bên cạnh, liền tưởng xoay người về phòng. Đại hoa dương mắt nhìn đến lầu hai, hắn nương bệnh đến không được. Cũng vô pháp rời giường. Sắc mặt còn đặc biệt khó coi. Cùng hắn thân mụ không sai biệt lắm. Không thể lại làm nương mệt. Suy tư trong chốc lát. Đại hoa xoay người áp tràn đầy một chậu nước. Chú ý tới áp giếng nước biên có lạn lá cải. Đánh giá nếu ba bẻ xuống dưới. Nhặt lên tới ném tới chuồng vịt. Tống chiêu để cảm giác thân thể bay lên không. Mở mắt ra phát hiện nàng bị trung kiến quốc bế lên tới. Mày nhíu lại. ngươi làm gì? Trung kiến quốc bước chân một đốn. Cúi đầu đối thượng Tống Chiêu Đệ đôi mắt, cả người ngây người, Tống Chiêu Đệ theo bản năng sờ sờ mặt, chẳng lẽ ghen quá nhiều làm sợ Trung Kiến Quốc? Vỗ vỗ Trung Kiến Quốc cánh tay, nhắc nhở hoàn hồn, ngươi làm sao vậy, ngươi không có việc gì? Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ thanh âm lớn một chút sẽ dọa vựng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ thấy hắn vẻ mặt thật cẩn thận, không rõ hắn lại làm nào vừa ra, tổng không thể là đem nàng ôm đi xuống nấu cơm, ta choáng váng đầu. chạy nhanh phóng ta xuống dưới khụ khụ khụ khụ trung kiến quốc vội vàng đem nàng phóng trên giường sờ sờ cái chán của nàng mắng một tiếng như thế nào như vậy năng ngươi sinh bệnh không đúng đối ngươi là bị bệnh không đúng đại hoa nói như thế nào ngươi không được cái gì cùng cái gì trung kiến quốc nói được quá nhanh tống chiêu đệ đầu càng vững. cùng đại hoa có quan hệ gì trung kiến quốc không có trả lời xoay người mở ra ngăn kéo Tìm được bạch hoa còn sống thời điểm mua thuốc hạ sốt. Cũng mặc kệ có hay không quá thời hạn liền đưa cho tống chiêu đệ. Ngay sau đó đi tìm phích nước nóng. Đào chén nước trở về. Liền thúc giục chạy nhanh uống thuốc. Đem lưu xứ tử đưa đến tống chiêu đệ bên miệng. Tống chiêu đệ thấy hắn ngón tay run dày. Chính hắn giống như còn không phát hiện. Dương mắt lại nhìn đến trung kiến quốc mãn nhãn lộ ra khẩn trương. Rồi lại giả vờ chấn định. Trong lòng vừa động, trung kiến quốc không phải là đối nàng Nghĩ vậy chút, tống chiêu để hơi hơi thở dài, thủy quá nhiệt, ta chờ một chút lại ăn, dừng một chút, lưu cho ta đi, Nga, Hảo, trùng kiến quốc theo bản năng đem lưu xứ tử đưa ra đi. Thấy nàng còn có thể lấy trụ cái ly, không giống như là dầu hết đèn tắt bộ dáng, bùm bùm tâm rốt của Quy về bình tĩnh, một mông ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, ta, ta vừa rồi bưng đồ ăn tiến phòng, đại hoa liền cùng ta nói ngươi không được, ta còn tưởng rằng ngươi. Ngươi, cho rằng ta sắp chết, tống chiêu để cảm giác được lưu xứ tử nóng lên, qua tay phóng tới mép giường. Đại hoa có thể là tưởng nói ta bệnh đến không được. Hoảng hốt suốt ruột một khoan khoái miệng nói thành không được. Trung kiến quốc bình tĩnh lại cũng đoán được điểm này. Chính là tưởng tượng đến hắn vừa rồi hoảng đến trái tim đều mau lấy ra tới. Liền hận không thể lập tức đem chung đại hoa cái tiểu hỗn đàn trào lại đây tần cho một trận. Nhưng mà, việc cấp bách là đến biết rõ ràng. Tối hôm qua cùng ta nói nhau nhau thời điểm còn rất khó tinh thần. Như thế nào một đêm liền bị bệnh, có phải hay không ta ngoa ngủ không thành thật. Nửa đêm đá chăn, tống chiêu đệ không nghĩ nói chuyện. Lắc lắc đầu, tắm dừa cảm lạnh, vậy ngươi nghỉ ngơi. Trung kiến quốc nói, quay đầu lại ta đi trường học cho ngươi xin nghỉ. Tống chiêu đệ lắc lắc đầu, không cần, ngươi làm ta ngủ một hồi. Quá một lát thì tốt rồi. Thật không dùng tới bệnh viện. Trung kiến quốc cùng tống Chiêu đệ nhận thức có 5 tháng. Tống Chiêu đệ cấp trung kiến quốc cảm giác vẫn luôn là sinh long hoạt hổ. Đặc biệt là cùng nàng nói nhau nhau thời điểm, thanh âm không cao lại khí phách toàn bộ khai hòa. Làm đến trung kiến quốc vẫn luôn cho rằng nàng so nam nhân còn lợi hại. Không nghĩ tới còn sẽ sinh bệnh, trung kiến quốc trước kia cho rằng đau đầu nóng lên loại này tiểu bệnh không cần uống thuốc. rót nửa bình nước ấm tự nhiên thì tốt rồi, thấy nàng sắc mặt không tốt. lại nhịn không được nói, ngươi không nghĩ nhúc nhích nói, ta thỉnh bác sĩ tới trong nhà cho ngươi xem xem. Ngàn vạn đừng, Tống Chiêu Đệ nói, ngươi chạy nhanh đi nấu cơm, cũng cho ta thanh tịnh một lát. Đúng rồi, Tam Hoa tỉnh, đem hắn ôm đi ra ngoài đi tiểu. trùng Kiến Quốc gật gật đầu, bế lên nằm ở hắn cùng Tống Chiêu Đệ chi gian Tam Hoa. Cầm Tam Hoa quần áo đi tới cửa lại nhịn không được dừng lại. Không thoải mái nhất định phải kêu ta. Tống Chiêu Đệ phiền xua tay, Trung kiến quốc nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đến phía tây trong phòng nhìn đến nhị hoa còn ở ngủ liền không quản hắn. Ôm ta hoa đến sân. Không thấy được đại hoa. Trung kiến quốc nhíu mày. Hùng Hải tự ý thức được tự mình nói sai trốn đi ra ngoài. Ba ba. Que diêm không có. Trung đại hoa thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Trung kiến quốc quay đầu lại. Nhìn đến đại Oa dơ trống trơn que diêm hộp. Cho nên ta phải điểm củi lửa a. Trung đại hoa đầy mặt. Người có phải hay không ngóc, bộ dáng, trung kiến quốc tâm đồ, lãnh đệ đệ chơi, ta chính mình nấu cơm, không cần ngươi nhóm lửa, không tiêu liền không tiêu. Trung đại hoa liếc nhìn hắn một cái, đồ ăn đều sẽ không thiết, tính tình còn không nhỏ. Trung kiến quốc xem đã hiểu, tức khắc thức ngực khó thở, chính là hắn còn trông cậy vào đại hoa chăm sóc tam hoa. Tưởng đem hắn trảo lại đây tố một đốn cũng chỉ có thể chịu đựng. 8 giờ tà hiểu. Trung kiến quốc đem đại nhi thử cùng con thứ hai đưa đến trường học. Thế tống chiêu đệ cùng giáo chính trị lão sư điều vừa tan học. Đem buổi sáng tiếng Anh khóa đổi đến buổi chiều. Ngay sau đó lại vòng đi bệnh viện. Cấp tống chiêu đệ lấy chút thuốc trị cảm. Tống chiêu đệ ăn rực ngủ một giấc. Tỉnh lại phát hiện trong phòng dị thường an tĩnh. Nhìn nhìn trên tường đồng hồ báo giờ. 8 giờ rưỡi. Khó trách đã đói bụng đến thầm thì kêu. Đến lầu một trong phòng bếp. Nhìn đến bếp lò thượng cháo trù có thể so với cơm. Tống chiêu đệ nhịn không được xoa xoa thái dương. Thêm chút nước sôi một lần nữa nấu. Trung kiến quốc về đến nhà. Đi vào phòng khách liền nhìn đến tống chiêu đệ ở ghế dài thượng nằm. Cho mày, như thế nào ở chỗ này nằm. Ta đem ngươi khóa điều đến buổi chiều. Trở lên lâu ngủ một lát. Đói bụng, tống chiêu đệ kiếp trước vội công tác thời điểm gặp gỡ cảm mạo. Luôn là cường đánh lên tinh thần đem công tác làm xong. Nàng không mở miệng nói chuyện, ai đều nhìn không ra nàng bị bệnh, tinh thần trạng thái chính là như vậy có thể hù người. Kiếp này nhiều trung kiến quốc, nàng không nhúc nhích trong nhà hết thảy đều có trung kiến quốc xử lý. Có người chia sẻ, tống chiêu đệ tiềm thức thả lỏng lại, lúc này cả người héo héo, cháo đặt ở trên bàn đều lười đến ăn. Trung kiến quốc thấy thế, vội vàng hỏi, có phải hay không không hảo uống, ta nếm quá, chín, quá nhiệt. Đống chiêu đệ dương mắt thấy trung kiến quốc buông tam hoa. Rất có tự mình uy nàng uống cháo tính toán. Vội vàng ngồi dậy, cầm chén bưng lên tới. Người đi nơi đóng quân đi. Trung kiến quốc đỡ tam hoa cánh tay ngồi ở bên người nàng. Thấy rõ ràng trong chén cháo. Giữa mày nhảy dựng người lại chính mình nấu. Bỏ thêm thủy, đống chiêu đệ nói. Ít hầu có điểm không thoải mái. Tưởng uống cháo loãng, dừng một chút, ta không có việc gì. Người đi đi, lão hổ biến bệnh miêu. Trung kiến quốc không yên tâm, ta đi thỉnh lưu thầm lại đây. Không cần, thời đại này người bệnh đến khởi không tới mới có thể đi mua điểm dựa ăn. Nàng chỉ là tiểu cảm mạo khiến cho người khác giúp nàng chăm sóc hài tử. Dù cho đoạn đại tẩu vui, lưu ra những người khác nghe nói cũng sẽ nhịn không được nói nàng kiêu ngạo tự mãn. Người chạy nhanh đi thôi, đừng lại chọc ta nói chuyện. Trung kiến quốc ứng một tiếng hào, liền cúi đầu đối ta ngoa nói, người nương không thoải mái. không chuẩn nháo ngươi nương nghe thấy được không tam oa nếu là dám không nghe lời ta trở về tấu ngươi tống chiêu đệ bỗng nhiên nghĩ đến có thể hay không lây bệnh cho hắn hai ngươi đầu dựa gần đầu ngủ một đêm muốn truyền nhiễm sớm lây bệnh trung kiến quốc nói hiện tại lại đem các ngươi ngăn cách cũng đã chậm đúng rồi buổi sáng đừng nấu cơm ta trở về nấu tống chiêu đệ gật gật đầu trung kiến quốc thấy nàng uống xong đem nàng chén đưa đến phòng bếp Ra tới liền nói, đừng lên lầu, ngay sau đó chạy đến trên lầu lấy một cái gối đầu cùng chăn xuống dưới. Lại đem tam hoa giày cười ra, đem một khác trương ghế dựa rời qua tới. Làm chính hắn chơi, người ngủ, tống chiêu đệ vốn dĩ rất cảm động. Chính là thấy hắn vẫn là không có đi tính toán. Phiền xua tay, chạy nhanh đi, lưu thẩm trong nhà có điểm điện thoại. Có việc cho ta gọi điện thoại, trung kiến quốc tới cửa. Lại nhịn không được quay đầu lại nói, tống chiêu đệ tâm mệt. Thở dài một tiếng, đã biết, ngay sau đó liền nhịn không được đối tam hoa nói. Người ba thật có thể là nhài. Ta nếu là đã chết, cũng là bị hắn nhắc mãi chết. Đi đến cổng lớn, trung kiến quốc nghĩ đến hắn quản bệnh viện mượn nhiệt kế cùng dược đặt ở một khối. Quên nhắc nhờ tống chiêu đệ liền lộn trở lại tới. Đứng ở cửa nghe được tống chiêu đệ nói. Nhấp môi, quay đầu chạy lấy người. Tam hoa còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng hắn cảm giác được hôm nay tống chiêu đệ cùng ngày hôm qua tống chiêu đệ không giống nhau. Tam hoa trực giác không thể nháo. Nháo người sẽ bị đánh. Cái gì là bị đánh? Mông đau bái. tiểu hài từ nhìn tống chiêu đệ nằm xuống. Liền ngồi ở một bên chính mình chơi hổ bông. Thật sự nhàm chán. Liền ghé vào tống chiêu đệ bên người. Không dám gọi tống chiêu đệ lãnh hắn đi ra ngoài. Trung kiến quốc thiếp đại hoa cùng nhị hoa về đến nhà. Một lớn một nhỏ bọc chăn hô hô ngủ nhiều. Đại Hoa theo bản năng nhỏ giọng nói, nương còn không có hảo. Quá mệt mỏi, Trung Kiến Quốc nói, các ngươi về sau nhiều giúp ngươi nương làm việc, chớ chọc ngươi nương sinh khí. Ngươi nương sinh bệnh thời điểm liền sẽ không như vậy nghiêm trọng. Tống chiêu đệ sẽ làm quần áo sẽ làm dày, còn sẽ trồng rau, dưỡng gà dưỡng vịt, còn sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Anh. Quan trọng nhất chính là làm cơm đặc biệt ăn ngon. Trung Đại Hoa trước kia đối bạch hoa thực thất vọng thời điểm. Trong ảo tưởng thân mụ chính là tống chiêu đệ cái dạng này. Mặc dù trở về trên đường gác trong lòng nói thầm không cần ăn hắn ba làm cơm. Nghe Trung Kiến Quốc như vậy vừa nói. Trung Đại Hoa cũng không bỏ được đánh thức tống chiêu đệ. Muốn hay không đưa nương đi bệnh viện. Nương Hảo đến mau. Không cần. Trung Kiến Quốc nói. Nàng chủ yếu là mệt. Nghỉ hai ngày thì tốt rồi. Ta đi nấu cơm. Các ngươi muốn ăn cái gì? Trung Đại Hoa nghĩ thầm. Ta muốn ăn nhưng nhiều. Chính là ngươi liền cái rau xà lách đều xào không tốt. Ta còn có khác lựa chọn sao? Cơm, rau xanh, nhi tử, ngươi không sao chứ? Trung kiến quốc sờ sờ hắn cái chán. Có phải hay không sinh bệnh? Không ăn uống, tống chiêu đệ ngồi dậy. Ngươi trừ bỏ sẽ xào rau xanh còn sẽ làm khác sao? Không đợi Trung kiến quốc mở miệng. Liền giải thích, bị các ngươi đánh thức. Đại hoa thuyền rau xanh là thông cảm ngươi. Đi vo gạo rửa rau. Ta tới lộng, có sức lực chèn ép hắn. Trung kiến quốc vội vàng hỏi, Ngươi đã khỏe, hạ sốt, tống chiêu đệ nói, cả người vô lực, nhưng là có thể xào cái đồ ăn, trùng đại hoa dơ lên tay, ta đi kéo đồ ăn, nhị hoa, đi lấy giỏ rau, nhị hoa cất bước liền hướng phòng bếp chạy, chỉ sợ chậm một chút tống chiêu đệ sẽ đổi ý, Trung kiến quốc nhìn đến hai cái nhi tử phản ứng, tâm tình thập phần không hảo. ta làm đồ ăn có như vậy khó ăn, người đem rau xà lách xào quá lão, phi thường khó ăn. Tống chiêu đệ nói, rau xà lách đặt ở trong nồi đánh cái lăn phải thịnh ra tới. Ta không thấy ngươi như thế nào làm, cũng có thể đoán được rau xà lách lá cây nhan sắc toàn thay đổi. Ngươi lại xào trong chốc lát mới thịnh ra tới. Trung kiến quốc không nghĩ gật đầu, ngươi nói đúng, ho nhẹ một tiếng, ta đem ta hoa đánh thức, miễn cho hắn buổi tối không ngủ. Ngươi trước đem đồ ăn giặt sạch, mễ đào, tống chiêu đệ nhắc nhở, trung kiến quốc hô hấp cứng lại. Ta liền không nên đi cho ngươi lấy dược, vậy ngươi muốn ta chết a?" Tống Chiêu Đệ buột miệng thốt ra. Chung Kiến quốc sắc mặt đột biến, "Đừng nói hưu nói vượn, quay đầu đi phòng bếp." Nhị Oa cầm rửa rau rổ nghênh diện đi tới, sợ tới mức xúc đầu. Cọ đến Tống Chiêu Đệ bên người liền hỏi, "Nương, ba ba làm sao vậy? Hảo dọa người a, đại khái là đói bụng." Tống Chiêu Đệ bịa đặt lung tung, người một đói bụng, tâm tình liền đặc biệt không tốt, cách hắn xa một chút. Nhị Oa liên tục gật đầu, đến bên ngoài liền cùng Đại Hoa nói, Đại Hoa đôi khi đói bụng cũng hận không thể giống to kêu to. Như thế nào còn không có làm tốt cơm, không có hoài nghi Nhị Oa nói, toàn bộ ăn cơm quá trình đều tránh trung kiến quốc, trung kiến quốc tâm đổ, tống chiêu đệ, ngươi lại ở hài từ trước mặt nói bậy gì đó, ta đau đầu, tống chiêu đệ xoa xoa thái dương, trung kiến quốc thức khắc hô hấp không thuận, ngươi, biết rõ nàng là trang. chi trích nói vẫn là nói không nên lời. Người hảo hảo nghỉ ngơi. Tống chiêu đệ vui vẻ. Người nam nhân này à. Thật là quá đáng yêu. Hảo, chờ ta hết bệnh rồi. Cho các ngươi làm canh xương hầm mì sợi. Cho các ngươi trưng dưa chua bánh bao. Nương ngày mai liền sẽ hảo. Trung đại hoa nói tiếp. Tống chiêu đệ vô ngữ. Ngày mai hảo, hậu thiên còn sẽ mệt sinh bệnh. Kia, vậy thứ bảy lại hảo. Đại hoa bấm tay tính toán. Thứ bảy không cần đi đi học. nương không mệt tống chiêu đệ vui vẻ hành thứ bảy lại hảo nguyên chủ thân thể hảo ngày hôm sau buổi sáng tống chiêu đệ liền cảm giác cảm mạo hảo bất quá nàng không vội vã đi mua xương cốt cùng thịt người một nhà lại ăn mấy ngày thanh đạm chủ nhật buổi sáng mới kêu trung kiến quốc đi thực phẩm phụ xưởng buổi sáng nấu xương cốt cùng bột lên men giữa trưa ăn canh xương hầm mì sợi sau khi ăn xong đi lưu ra mượn một viên dưa chua làm dưa chua thịt heo bánh bao buổi chiều tam điểm tả hữu hai nồi bánh bao ra nồi trung đại hoa rũi tay lấy ba cái nhị hoa lấy hai cái tống chiêu đệ suýt nữa khí vựng, lại cầm cho ai bạch hoa thi thể tìm được thời điểm trung kiến quốc cùng hai đứa nhỏ nói bọn họ nương là sinh bệnh bệnh chết tống chiêu đệ phía trước thực khỏe mạnh hai cái tiểu hài từ liền quên sinh bệnh chuyện này tống chiêu đệ sớm mấy ngày sinh bệnh thời điểm sắc mặt dị thường khó coi Làm cho đại hoa lại lần nữa nhớ lại hắn thân mụ là bệnh chết Sợ tống chiêu đệ có cách tốt xấu Đại hoa cũng không dám lại chọc tống chiêu đệ sinh khí Lời nói thật lời nói thật Lâm Trung nói hắn không ăn qua Lâm Trung muốn ăn ba cái Tống chiêu đệ hỏi Nhị hoa dơ lên tay Cấp mã chấn hưng Bọn họ cho các ngươi cái gì Tống chiêu đệ hỏi Đại hoa nghĩ nghĩ Ta đi hỏi một chút Đem bánh bao buông liền ra bên ngoài chạy tống chiêu đệ lời nói đến bên miệng tiểu Hải tử đã chạy ra phòng bếp một lát tiểu hài tử cầm một phen kẹo cứng trở về phóng tới thuyết thượng lâm trung cho ta tống chiêu đệ đỡ chán người nói như thế nào ta nói lâm trung ta cho ngươi bánh bao thịt ăn ngươi cho ta cái gì ăn trung đại hoa nói lâm trung liền cho ta một phen đường tống chiêu đệ truyền hướng nhị hoa mã trấn hưng cho ngươi cái gì ăn mã trấn hưng nói hắn giúp chúng ta đánh nhau Nhị oa cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng vậy, giúp chúng ta đánh nhau, không cùng chúng ta đánh nhau, tống chiêu đệ tâm mệt, lại muốn đánh nhau, người ba trở về ta liền nói cho hắn, không có đánh nhau, đại oa chiều nhị oa trên đầu một cái tát, nói bừa cái gì đại lời nói thật, ta lại đi hỏi một chút mã Trấn hưng, mã Trấn hưng không cho ta ăn ngon, ta cũng không cho hắn bánh bao ăn, nói, lấy đi một cái bánh bao, cấp lâm trung, giọng nói rơi xuống. lại lần nữa ra phòng bếp tống chiêu đệ thở dài các ngươi tinh lực thật tốt đưa cho nhị oa một cái đại bánh bao người ăn trước quay đầu lại lại cấp mã trấn hưng k 2 cảm ơn nương nhị oa tiếp nhận tới gặm một ngụm hảo hảo anna tống chiêu đệ lắc đầu bật cười đại khái mười tới phút đại oa bưng chén trở về tống chiêu đệ câu đầu vừa thấy tương cây đậu mã trấn hưng kêu hắn mụ mụ cho ta đại oa rất đắc ý nương Ngày mai buổi sáng xào thương cây đậu, ta đi kéo hành, tống chiêu đệ đem tương đậu ngã xuống tới, cầm chén xoát sạch sẽ, ở trong chén phóng hai cây bánh bao, lại đưa cho đại hoa một cái, trời đi, 6 giờ trở về ra ăn cơm, tốt, đại hoa nhếch miệng cười, ôm chén gặm bánh bao liền đi ra ngoài, tới cửa nhìn đến lâm trung mụ mụ lại đây, cũng chưa dừng lại, ta nương ở trong phòng bếp, trần đại tẩu tiến vào nhìn đến thất thượng hai sọt bánh bao. Trong đó một sọt là tạp bánh mì từ mà đại hoa cho nàng mì tử lâm trung lại là bạch diện bánh bao. Trong lòng vừa lòng, Tống Chiêu Đệ là cái hào phóng. Tiểu Tống, nhà các ngươi còn muốn quần áo cũ sao? Sớm mấy ngày đoạn đại tàu cùng Trần Đại Tàu đi hàng thành mua bố. Lại giúp Tống Chiêu Đệ mua được hai trượng thế vải bông. Không cần phiếu, theo lý thuyết cấp mấy cái hài từ quần áo mùa đông bố đều đủ rồi. Tống Chiêu Đệ không cần thiết lại nhặt người khác quần áo cũ. chính là đại hoa cùng nhị hoa mặc quần áo xuyên giày lợi hại mười ngày nửa tháng giày thượng liền có cái động tống chiêu đệ muốn quần áo cũ là tính toán cấp mấy cái hài từ làm giày nhà ngươi có nhà ta không có trần đại tẩu nói cùng tiêu xã một cái phụ nữ cùng ta nói nàng có cái thân thích ra có rất nhiều quần áo cũ một cân phiếu gạo thủy tiện thuyền một kiển. đều là đại nhân quần áo hảo chút vẫn là nửa cũ nửa mới tống chiêu đệ nhướng mày Có tốt như vậy sự chương 31, đầu cơ trục lợi lâm trung mụ mụ trần đại tàu cười nói. Ta cũng là hỏi như vậy nàng. Nàng nói ta đi xem sẽ biết. Người nếu là không nghĩ đi, ta chính mình đi, đi. Nhân gia hảo tâm tới nói cho nàng. tống chiêu đệ liền tính không nghĩ muốn tới lộ không rõ quần áo cũ. Cũng đến qua đi nhìn xem. Dù sao nhìn xem cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Từ từ ta... ta đem bánh bao phóng trong ngăn tù có lão thử trần đại tàu muốn hay không dưỡng chỉ miêu không cần tống chiêu đệ nói chờ thời tiết lại ấm áp điểm ta đi mua hai cái trứng ngỗng ngày khác dưỡng hai chỉ ngỗng ngỗng một kêu đừng nói lão thử liền miêu đều sợ tới mức không dám ra hoa, trần đại tàu nghe người khác nói qua đại ngỗng giữ nhà thấy tống chiêu đệ đều có tính toán cũng không lại nói nàng biết nhà ai có miêu tống chiêu đệ khóa lại môn Bế lên bị nàng vòng ở giường em bé thượng tam hoa. Đến ngoài cửa nhìn đến đoạn đại tẩu cùng nàng nữ nhi Lưu Bình hướng phía nam đi. Trong lòng vừa động, hỏi ra khẩu, Lưu Thầm cùng Lưu Bình cũng đi đào quần áo cũ. Có khả năng, Trần Đại Tẩu nói ra, tạm dừng một chút, nàng như thế nào không nói cho ngươi. Khẳng định là Lưu Bình ở nàng nương trước mặt nói hưu nói vượn. Tống chiêu đệ mở miệng nói, Lưu Thầm biết ta đang ở chưng bánh bao. Phỏng chừng cho rằng ta còn không có trương hảo. Lần trước mua bố, ta còn không có tới kịp làm quần áo. Khả năng cho rằng ta không cần. Còn có một chút tống chiêu đệ chưa nói. Diêu lão sư cấp tống chiêu đệ nửa bao tài quần áo cũ sự. tả hữu hàng xóm chỉ có lưu thầm một người biết. Trần đại tàu cùng đoạn đại tẩu rất quen thuộc. Biết nàng là cái khá tốt người. Cũng không sinh ra nghi ngờ. Cao giọng kêu, đoạn đại tàu, từ từ chúng ta, đoạn đại tàu quay đầu lại. chừng liếc mắt một cái lưu bình ngươi không phải nói ngươi tàu tử không đi nàng nói nàng đến trưng bánh bao ta nào biết nàng nhanh như vậy liền đem bánh bao trưng hảo lưu bình nhỏ giọng nói thầm một câu cùng nàng nương dừng lại chờ tống chiêu đệ tống chiêu đệ vừa đến trước mặt đoạn đại tàu liền vươn tay tam hoa tới làm nãi nãi ôm một cái trung tam hoa vươn tay ôm tống chiêu đệ cổ đoạn đại tàu vui vẻ nãi nãi nơi này có đường Có đường tam hoa cũng không cần, tam hoa vừa mới uống lên nãi, thực no, cái gì đều không muốn ăn, gối tống chiêu đệ bả vai, tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn đoạn đại tàu, liền không cho ngươi ôm, tống chiêu đệ vỗ vỗ hắn mông nghịch ngợm khóe mắt dư quang lưu ý đến lưu bình thực trột dạ liền không có cố ý hỏi đoạn đại tàu như thế nào không nói cho nàng, mà là chủ động nói, tím là đi cung tiêu xã thay quần áo, chúng ta qua đi nhìn xem. đoạn đại tẩu nói vừa rồi lưu bình túm nàng nương một chút nương đi nhanh đi đi chậm hào xiêm y đã bị người chọn đi rồi đoạn đại tẩu đi theo nói đúng đúng đúng chúng ta đi nhanh điểm tống chiêu đệ kéo kéo khóe miệng cái này tiểu cô nương không phải giống nhau thích trung kiến quốc a tới rồi cung tiêu xã ở cung tiêu xã đi làm nữ nhân đưa tới một tiểu nam hài chỉ vào tống chiêu đệ đoàn người nói mang các nàng đi ngươi thầm thầm ra Tiểu hài tự ứng một tiếng, chạy đến phía trước, tam hoa thấy thế, dãy ruộng muốn xuống dưới, tống chiêu đệ không tính toán nếu không nhận thức người quần áo. Không nóng này, liền đem tam hoa buông xuống, làm hắn chậm rãi đi, lưu bình thực sốt ruột, chính là nàng trột giả không dám chủ động đề, quả thực là sợ nàng nương của trách nàng thời điểm tống chiêu đệ tiếp tra. Xả ra nàng căn bản không đi tìm tống chiêu đệ, trần đại tàu biết sinh sống. Mấy cái hài tử xuyên không lắm hảo, nhưng cũng không thiếu quần áo, đi đào quần áo cũng cũng là tính toán cấp người một nhà làm mấy song dép lê. Cũng không lắm sốt ruột, nhìn tam hoa lảo đảo lắc lư, đi rồi thật dài một đoạn đường, lăng là không đem chính mình lắc lư té ngã. Trần Đại Tẩu nhịn không được cười nói, đứa nhỏ này đi được rất ồn à, sớm hai ngày ta không thoải mái, ta không nghĩ ôm hắn, Đại Hoa liền nắm hắn từ trường học đi đến ra. Tống Chiêu Đệ tiếng nói vừa dứt, phía trước tiểu hài tử, bùm, ngã trên mặt đất, mấy người dọa nhảy dựng, đang muốn chạy tới đem hắn nâng dậy tới, liền nhìn đến tiểu hài tử quỳ rạp trên mặt đất sau này xem. Tống Chiêu Đệ hô: "Chính mình lên, Tam hoa, lên." Tam hoa nhìn nàng, người nói cái gì, ta không nghe hiểu ai?" Tống Chiêu Đệ đi đến trước mặt, đưa cho hắn một bàn tay. Tiểu hài tử nhấp môi, lôi kéo Tống Chiêu Đệ tay. một tay chống mặt đất đứng lên muốn hay không ôm tống chiêu đệ vươn tay lại không có cong lưng tiểu hài từ nhìn phía trước đại tiểu hài đẩy ra tống chiêu đệ tay lại lảo đảo lắc lư chạy tới trần đại tẩu kinh ngạc hắn không khóc tam oa rất ít khóc đoạn đại tẩu nói ta cơ hồ không nghe hắn đã khóc tiểu tống thực sẽ chăm sóc tống chiêu đệ cười nói hắn cũng khóc nháo chỉ là đuổi kịp ta vội thời điểm ta không ôm hắn Khóc vài lần phát hiện vô dụng liền rất thiếu khóc. Ta đem hắn đặt ở giường em bé thưởng. Hắn liền biết ta có việc muốn vội. Không có thời gian hống hắn chơi. Hắn liền chính mình chơi. Chơi mệt mỏi liền ghé vào trên giường ngủ. Tiểu Trung này mấy cái hài tử đều thông minh. Giống Tiểu Trung, đoạn đại tẩu nói. Về sau cũng có thể giống Tiểu Trung giống nhau trường cái đại cao cái. Nhìn một cái ta ngoa chân. Mới một tuổi nhiều, mau đuổi kịp nhân ra hai tuổi hài tử. Trần đại tẩu gật gật đầu. Đại Hoa cùng Nhị Hoa thường xuyên đi nhà ta tìm Lâm Trung chơi. Có một lần ta hỏi Lâm Trung, người cùng Đại Hoa kém vài tuổi có thể chơi đến một khối đi sao? Người đoán nhà của chúng ta Lâm Trung nói như thế nào? Đại Hoa cái gì đều hiểu, nhưng Hảo chơi, hắn à, liền sẽ chơi tiểu thông minh. Tống Chiêu đệ nói, hắn ba huấn hắn, hắn quay đầu đi học hắn ba huấn Nhị Hoa. Nhị Hoa hiện tại đều là nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Trần Đại Tẩu muốn nói cái gì? vừa thấy tam hoa lại té ngã tiểu tống này trên đường đều là đá người đem hắn bế lên đến đây đi xuyên hậu tay cũng không lộ ra tới không có việc gì tống chiêu đệ nói nam hải tử dưỡng quá kiểu khí trưởng thành chính là cái pd người xem chính mình đi lên nói xong chính mình bỏ dậy tam hoa lại lần nữa đi phía trước chạy trung tam hoa lần thứ ba té ngã thời điểm tống chiêu đệ cảm thấy hắn hôm nay quăng ngã không sai biệt lắm Đem hắn bế lên tới. Lại đi 10 tới phút mới đến mục đích địa. Tống Chiêu đệ đi đến trong viện. Cả người sừng sốt. Đại Hoa, Nhị Hoa, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nương, chung Đại Hoa chạy tới. Nhị Hoa ngửa đầu hỏi. Nương tới mua quần áo. Các ngươi với ai tới? Tống Chiêu đệ hỏi. Cùng ta, từ trong phòng đi ra một nữ nhân. Trấn Hưng muốn lại đây. Đại Hoa cùng Nhị Hoa cũng theo tới. Tống Chiêu đệ xem qua đi. Là mã chấn hưng mụ mụ Chu Thục Phân. Trong tay còn cầm một kiện đỏ trắng đan sen ô vuông váy. Người cũng tới đảo quần áo. Đúng vậy, Chu Thục Phân nói. Người cũng đến xem, rất nhiều. Tống chiêu đệ lập tức tam hoa. Đại hoa, nhị hoa, lãnh tam hoa đi ra ngoài chơi. Đừng ở nhân ra trong viện nháo. Không quan hệ, Chu Thục Phân phía sau nhiều ra một nữ nhân. 30 tới tuổi, diện mạo bình thường. Thân hình cùng đoạn đại tàu không sai biệt lắm nữ nhân. Trong viện không đồ vật, tống chiêu đệ cười cười. Quay đầu chừng liếc mắt một cái đại hoa. Đại hoa vội vàng nắm ta hoa đi ra ngoài. Nữ nhân không thấy được, chỉ là cảm thấy chung gia hài tử nghe lời. Liên tiếp đón tống chiêu đệ một hàng tiến vào. Trần đại tẩu đứng ở tống chiêu đệ bên cạnh người. Tống chiêu đệ quay đầu thời điểm nàng vừa lúc nhìn đến. nếu mày, tiểu tống lão sư có ý thứ gì? Đại hoa cùng nhị hoa vừa ra đi. Mã ra hai đứa nhỏ. trốn ở trong phòng lâm trung cũng chạy ra trần đại tẩu nhìn đến nàng nhi từ thẳng nhíu mày người không phải ở nhà làm bài tập người như thế nào cũng ở chỗ này viết xong lâm bạn trung sợ mẹ nó truy vấn cất bước ra bên ngoài chạy trần đại tẩu tưởng lộng minh bạch tống chiêu đệ vì sao đem đại hoa cùng nhị hoa đuổi ra đi trong lòng có việc cũng liền không đuổi theo nhi từ tấu đi theo tống chiêu đệ đi đến trong phòng trần đại tẩu bắt đầu lưu ý tống chiêu đệ thần sắc. tống chiêu đệ vừa thấy đến đặt ở hào phóng trên bàn mặt quần áo nhếch miệng cười trần đại tẩu chú ý tới tống chiêu đệ trong mắt không có một tia ý cười nhỏ giọng hỏi tiểu tống này đó quần áo khá tốt đi khá tốt tống chiêu đệ nhéo lên một kiện tây trang áo khoác nhìn đến mặt trên có một khối dầu mỡ giữa mày nhảy dựng làm nàng đoán chúng sẽ không như vậy xào đi đây là chu thục phân nói nhìn như là sơn Tống Chiêu Đệ phóng tới cái mũi biên hỏi hỏi, cả người cứng đờ, dựa gần nàng đoạn đại tẩu rõ ràng cảm giác được, vội vàng hỏi, "Tiểu Tống, làm sao vậy? Này quần áo khá tốt." Tống Chiêu Đệ nói, "Nghe mẹ ta nói mới vừa kiến quốc thời điểm Tân Hải có một nhà chuyên môn làm tây trang cùng sườn xám cửa hàng. Như vậy một kiện áo trên liền phải mấy chục đồng tiền." Tống lão sư không hổ là sinh viên, bán quần áo nữ nhân khen tặng nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, Cũng liền so người khác nhiều đọc mấy quyển thư, người này đó quần áo đều là một cân phiếu gạo một kiện. Đối, đối, toàn bộ đảo ông châu 40 tuổi dưới phu thê, trùng kiến quốc cùng tống chiêu đệ hai người tiền lương là tối cao. Cố tình ba cái hài tử đều tiểu, một nhà năm người không có người khác một nhà ba người ăn đến nhiều. Nữ nhân biết tống chiêu đệ nhất không thiếu phiếu gạo, tức khắc đem nàng trở thành đại khách hàng. Nơi này có rất nhiều, tống lão sư chậm rãi trọn. tống chiêu đệ đem tây trang buông chuyên môn chọn kiểu dáng cùng vài dệt tốt nhất quần áo lưu bình chọc chọc nàng nương người cũng đi chọn tốt xiêm y phải bị tống chiêu đệ chọn xong rồi đoạn đại tàu giơ tay chiều khuê nữ u bàn tay thượng một cái tát bán quần áo nữ nhân chú ý tới lưu bình động tác nhỏ trong mắt hiện lên nghi hoặc đoạn đại tàu người cũng nhìn xem a đảo ông châu chỉ có một thực phẩm phụ xưởng Trên đảo ngư dân cùng gia đình quân nhân đều đến đi thực phẩm phụ sưởng mua đồ vật. Dần già, mọi người đều lẫn nhau nhận thức. Đoạn đại tẩu cũng liền không hỏi đối phương như thế nào biết nàng là lưu sư trưởng thê tử. Cười nói, không nóng này, tiểu tống chọn hào chúng ta lại chọn. Nữ nhân càng thêm nghi hoặc. Trần đại tẩu nói tiếp, các người khách khí, ta nhưng không khách khí. Đi đến tống chiêu đệ bên người. Tiểu tống, ngươi là sinh viên. kiến thức rộng rãi ánh mắt hảo giúp ta cho chúng ta ra lâm trung chọn vài món nơi này giống như không có lâm trung có thể mặc quần áo tống chiêu đệ truyền hướng bán quần áo nữ nhân nhà ngươi còn có khác sao nữ nhân nhìn nhìn tống chiêu đệ lại nhìn nhìn mãn nhãn mong đợi trần đại tẩu khẽ cắn môi chờ nói xong đi nhà kề trần đại tẩu vội vàng giữ chặt tống chiêu đệ cánh tay nhỏ giọng lại vội vàng hỏi làm sao vậy tiểu tống tống chiêu đệ lôi ra vừa mới bị nàng nhét ở nhất phía dưới một kiện cổ áo thượng nạm có chân châu màu trắng áo sơ mi thật sự chân châu một kiện chỉ cần một cân phiếu gạo tẩu tử người cảm thấy nàng ngốc sao mọi người kinh hãi chu thục phân theo bản năng đem ôm vào trong ngực ô vuông váy ném tới trên bàn đoạn đại tẩu trong lòng dùng mình chừng mắt nhìn lưu bình liếc mắt một cái liền hỏi tiểu tống chúng ta mua tống chiêu đệ nói một người một kiện tiếng nói vừa dứt, nữ nhân sách theo nửa túi đồ vật ra tới ngã vào hào phóng bàn chu thục phân theo bản năng duỗi tay tưởng tượng đến tống chiêu đệ nói tay cương ở giữa không chung, trần đại tẩu trong mắt linh hoạt sợ nữ nhân nhìn ra cái gì cười hỏi đều ở chỗ này không đợi đối phương trả lời liền nói ta nhưng đến hào hào cho chúng ta ra lâm chung chọn một kiện đại tiểu hòa tử so trước khi ái mỹ không muốn ăn mặc mụn vá xiêm y Vậy ngươi nhiều chọn vài món, nữ nhân thuận miệng nói tiếp, tống chiêu đệ cầm lấy mới vừa rồi bị nàng ném ở một bên tây trang áo khoác. Ta liền phải này một kiện, nhà của chúng ta lão trung giống như có thể mặc, lưu thẩm cái này màu trắng áo sơ mi khá tốt, lượng lượng còn mang theo pha lê hạt châu không bằng cấp lưu bình cầm. giò hỏi khẩu khí, thần sắc lại không dung cự tuyệt, đoạn đại tàu biết tống chiêu đệ sẽ không hại nàng, mà nhà nàng cũng không thiếu một cân phiếu gạo. Đem phiếu gạo lấy ra tới đưa cho đối phương. Chu Thục Phân nhìn đến trần đại tàu cùng đoạn đại tàu đều móc ra phiếu gạo. Đã không nghĩ mua quần áo. Vẫn như cũ đem hồng bạch ô vuông váy cầm ở trong tay. Không tình nguyện mà cấp bán quần áo nữ nhân một chương phiếu. liền hỏi Tống Chiêu Đệ. Ta phải về nhà rửa rau. Các ngươi có trở về hay không? Trở về. Tống Chiêu Đệ nói. Nhà của chúng ta quần áo đều ở bên ngoài lạnh. Cũng đến thu trong phòng đi. lại không thu liền chiều. Trần Đại Tẩu đi theo nói: "Chúng ta đi thôi." Nữ nhân nhìn các nàng một người lấy một kiện, liền tưởng khuyên nhủ các nàng nhiều chọn vài món. Tống Chiêu Đệ giành nói: "Tẩu tử, lão trung nếu thích cái này tây trang, ta ngày mai còn tới ngươi nơi này mua a." Nữ nhân sừng sốt, nhìn đến Tống Chiêu Đệ đầy mặt tươi cười, liên tục nói tốt, Trần Đại Tẩu lại nhịn không được, túm nàng một chút: "Tiểu Tống, chúng ta chạy nhanh về đi." ta về nhà còn phải cùng mặt cán bột điều đâu chúng ta đây đi rồi tống chiêu đệ biểu hiện lưu luyến không rời quay đầu trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn chu thục phân cùng lưu bình trợn to mắt kinh ngạc tống chiêu đệ biểu tình cắt tự nhiên tống chiêu đệ nguyên bản đem quần áo đáp ở cánh tay thượng đi đến ly bán quần áo nữ nhân ra một trăm nhiều mễ địa phương sửa nhéo quần áo cổ áo tam oa muốn tống chiêu đệ ôm tống chiêu đệ cũng không ôm hắn Đối Lâm Trung nói, người giúp ta ôm tam hoa, tốt, Lâm Trung 12 tuổi, cái đầu không lùn, ôm cái một tuổi nhiều tiểu hài tử đi một đoạn cũng không tính cố hết sức. Ứng một tiếng liền đem tam hoa bế lên tới, đầy bụng nghi hoặc trần đại tẩu rốt cuộc không nín được. Tiểu Tống, rốt cuộc sao lại thế này? Tống chiêu đệ mở ra tay trang, chỉ vào vấy mỡ chỗ, đây là xăng, đại gia biết xăng là cái gì? Ô tô dùng du ngồi tiểu ô tô lãnh đạo nhóm. Hiện tại đều là xuyên kiểu áo tôn trung sơn, không ai xuyên tây trang, tổ tử liền không cảm thấy cái này quần áo lai lịch rất kỳ quái. Người nước ngoài rác rười, Trần Đại Tổ nói, ta nghe chúng ta ra lão lưu nói qua, đúng không? Tống chiêu đệ lắc lắc đầu, từ Đông Hải hạm đội chuyển tới bên này, đảo ông châu này một vùng biển quản nghiêm, hải vực tuần tra thuyền ba ngày hai đầu đi ra ngoài tuần tra. Dương rác rưởi vào không được, có lẽ là từ nơi khác. Tỉ như thân thành, đoạn đại tẩu nói, tống chiêu đệ, kia nàng là như thế nào trốn đến quá kiểm tra lộng tới bên này. Có thể một lần mang một chút, không mang theo nhiều, đoạn đại tẩu nói, tống chiêu đệ đem Tây Trang đưa cho đoạn đại tẩu. Ta còn ngửi được mùi tanh, có thể là thổ mùi tanh, cũng có khả năng là mùi máu tươi. Này, ngươi, tiểu tống, đoạn đại tẩu tay run lên, Tây Trang rơi trên mặt đất, người ý thứ không phải là, tống chiêu đệ. Bởi vì chúng ta quốc gia mười mấy năm trước liền bắt đầu đề sướng hỏa táng. Chính là đến nay vẫn cứ có rất nhiều người lựa chọn thổ táng. Cho nên này đó quần áo lai lịch. Ta vô pháp khẳng định là đến từ hỏa táng chàng Vẫn là từ trong quan tài mặt bào ra tới. Vô luận là nào một loại. Đều là từ người chết trên người bái xuống dưới. Trời ạ, chu thục phân không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Vậy ngươi còn làm chúng ta mua. Tống chiêu để cười nói. Bằng không đâu. Ném trở về a chúng ta không lấy về ra. Đặt ở giao lộ, ta đi mua điểm tiền giấy. Chúng ta đem này đó quần áo tiêu, còn cấp quần áo chủ nhân. Chúng ta này một chuyến cũng là cái thanh tịnh đỡ phải quần áo đưa trở về. Trên quần áo đồ vật đi theo chúng ta. Đúng đúng, tiểu tống nghĩ đến chu đáo. Trần Đại Tẩu không tin trên đời có quỷ thần, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chúng ta liền tính không mua quần áo. Hai tay chống trơn ra tới. cũng có khả năng dính lên không sạch sẽ đồ vật tống chiêu đệ nhìn về phía đoạn đại tàu đoạn đại tàu không có bất luận cái gì ý kiến ta nghe thiểu tống cô nàng này mới vừa cùng ta nói thời điểm ta liền nói trên đời không có tốt như vậy sự nàng phi lôi kéo ta lại đây điểm điểm lưu bình cái chán lưu bình liên tục lui về phía sau nương người tay cầm quá quần áo hiện tại biết sợ đoạn đại tàu tức giận nói sớm làm chi đi Về sau đừng ham món lợi nhỏ. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Trần Đại Tẩu hòa giải Tẩu tử, đừng cùa trách nàng. Tiểu Tống, ta thiêu quần áo thời điểm nên nói như thế nào à? Nhà của chúng ta tam hoa ở trên quần áo nhìn đến không sạch sẽ đồ vật. Tống chiêu đệ nói, chúng ta trong thôn lão nhân nói qua. Tiểu hài tử tổng có thể nhìn đến đại nhân nhìn không thấy đồ vật. Các ngươi cảm thấy đâu? Trần Đại Tẩu, chúng ta không thành vấn đề. Liền sợ tiểu trung đã biết không đồng ý ngươi làm như vậy. Không có việc gì, tống chiêu đệ lấy qua đoạn đại tẩu trong tay sơ mi trắng. Như vậy một cái chân châu, nếu là gác trước kia, ít nhất muốn năm mao tiền. Này mặt trên nạm 10 tới viên, chỉ cần chân châu liền phải 3 năm đồng tiền. Ta vô pháp bảo đảm nữ nhân kia còn có hay không như vậy áo sơ mi. Nếu không cho trên đảo người đều biết quần áo có vấn đề lớn. Khẳng định có ham món lợi nhỏ người đi nàng chỗ đó đào quần áo. Quần áo một khi cùng người chết dính lên biên. Trừ phi trong nhà không quần áo xuyên cùng muốn tiền không muốn mạng người. Nếu không ai đều sẽ không muốn người chết quần áo. Chẳng sợ mặt trên nạm vàng quài bạc. Trần Đại tẩu Lý giải Tống Chiêu Đệ. Đột nhiên nghĩ đến, chúng ta làm gì không cùng cách ủy hội nói. Đúng vậy, chúng ta đi tìm cách ủy hội. Đoạn Đại tẩu nói, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu. Tàu từ. cách ủy hội người trộn lẫn tiến vào nữ nhân kia một nhà khả năng sẽ bị nhốt lại vạn nhất thật cha ra nàng đầu cơ trục lợi khả năng sẽ mất mạng ta không nghĩ như vậy chúng ta đem quần áo thiêu truyền đi ra ngoài nữ nhân kia thật thông minh liền sẽ đem quần áo thiêu mặc dù có người bẩm báo cách ủy hội cách ủy hội người cha không đến đồ vật cũng không thể đem nàng làm sao bây giờ nếu nàng muốn tiền không muốn mạng không đem quần áo xử lý rớt cách ủy hội người bắt được Cũng là nàng tự tìm. Chúng ta đã cho nàng cơ hội. Nếu như vậy, chúng ta đây liền ở bên này giao lộ thiêu. Đoạn đại tẩu nói. Nàng cũng có thể sớm nhất biết. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Ta đi công thiêu xã mua tiền giấy. Ta đi thôi. Trần đại tẩu nói. Nếu không phải ngươi cùng lại đây. Ta nhất định đến mua 10 kiện 8 kiện trở về. Tống chiêu đệ không cùng nàng tranh. Tím. Chúng ta hướng phía trước đi một chút. Đại hoa. Nhị hoa. Các người trước cùng Lâm Trung trở về, ba ba trở về hỏi ngươi đi đâu vậy, ta nói như thế nào à, đại hoa vội vàng hỏi, tống chiêu đệ nhìn xem thái dương mau lạc sơn, cùng người ba nói các người đói bụng, kêu người ba nấu cơm. chương 32, xử lý tang vật, đại hoa nháy mắt biến sắc mặt, cao mày nhìn tống chiêu đệ, lại kêu ba ba nấu cơm, có đi hay là không, tống chiêu đệ không cùng hắn vô nghĩa. Trung đại hoa nhìn ra tống chiêu đệ không nói giỡn, bĩu môi, đi liền đi, nhị hoa, lâm trung, chúng ta đi, tay nhỏ vung lên, thở hồng hộc hướng ra đi, đoạn đại tẩu đầy mặt nghi hoặc, đại hoa đây là sinh khí, hắn ba sẽ không nấu cơm, tống chiêu đệ nói, tình nguyện không ăn, cũng không nghĩ kêu hắn ba nấu cơm, đoạn đại tẩu giờ khóc giờ cười, cái này đại hoa à, hắn như thế nào liền tốt như vậy chơi đâu. hắn ba nói với hắn lời nói thời điểm không đem hắn trở thành hài tử gặp được điểm chuyện gì ra hai có thương có lượng làm cho đại hoa có đôi khi liền cùng cái tiểu đại nhân dường như tống chiêu đệ nói chuyện hướng bốn phía nhìn nhìn, trần đại tàu chạy vội đi theo lý thuyết hẳn là đã trở lại a đoạn đại tàu quay đầu nói lưu bình đi xem sao lại thế này gác ở dĩ vãng lưu bình sẽ nhịn không được cùng nàng nương lại nhảy hai câu sau đó lại đi Nhưng mà, nhìn đến trên mặt đất sơ mi trắng, Lưu Bình hai lời chưa nói, cất bước liền hướng công tiêu xã phương hướng chạy, nửa đường thượng gặp được hai tay chống trơn Trần Đại Tàu. Tống chiêu đệ thấy nàng không có mua được tiền giấy, rất là nghi hoặc, bán xong rồi, như vậy sao, không phải, Trần Đại Tàu đỗ eo, dùng sức thở hồn hển mấy hơi thở, hoãn lại đây mới nói, công tiêu xã vốn dĩ muốn bán cho chúng ta tiền giấy. Vừa nghe nói chúng ta gác giao lộ thượng hóa vàng mã liền không muốn. Tống chiêu đệ không rõ. Vì cái gì, ta nhớ ra rồi. Mã chấn hưng mụ mụ chu thục phân vội vàng nói. Năm kia tháng sáu phân. Đông Hải hạm đội vội vàng hướng bên này rời thời điểm. Ta nhìn đến báo chí thượng tái văn đã đào hết thảy đầu châu mặt ngựa. Không biết nghe ai nói. Thân thành bên kia miếu đều bị lột. Chúng ta trên đảo mấy năm nay Thái Bình không có việc gì. Ta liền cấp đã quên. Tiểu tống, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tống chiêu để, nghe tẩu Tử ý tư cung tiêu xã có giấy diêm. cung tiêu xã như thế nào còn dám bán? Giấy diêm cái loại này đồ vật, một lần nhập hàng đều đủ bán 3-4 năm. Trần đại tẩu nói, hiện giờ ly tiểu chu nói đánh tới đầu châu mặt ngựa mới qua đi đã hơn một năm. Ta phỏng chừng là bọn họ phía trước tiến hóa. Đoạn đại tẩu nói tiếp, tiểu tống, nơi này tuy nói là cái chấn. kỳ thật chủ lực bộ đội truyền qua bên này phía trước đây là cái làng trài nhỏ cùng chúng ta phương bắc dân quê không có gì khác nhau cũng ta nhớ ra rồi tống chiêu đệ nói chúng ta bên kia mấy năm nay người chết đều là buổi tối đốt tiền giấy liền tính tả hữu hàng xóm hoặc là thôn trưởng đã biết cũng coi như không thấy được bên này người cũng là như thế này trần đại tàu gật đầu dân chúng tương đối tin tưởng người sống thiêu tiền giấy người chết có thể nhặt được Đều sợ nhà mình thân nhân đến kia trên đời ăn không được uống không thưởng Đương quỷ còn phải đói bụng. Người chết thời điểm liền sẽ thiêu rất nhiều giấy. Toàn bộ cấm là không có khả năng. Cho nên ngươi vừa rồi nhắc tới đến mua tiền giấy. Ta cho rằng cung tiêu xã sẽ trộm bán cho chúng ta. Liền không nghĩ tới bọn họ khả năng không bán. Trên đảo quá bình tĩnh. Ta cũng đã quên đà đảo đầu châu mặt ngựa sự, Thôn tiểu tống thôn dân cơ hồ đều là bần nông. Thành phố lớn cách mạng làm đến oanh oanh liệt liệt. thôn tiểu tống thái bình cùng trên đảo không sai biệt lắm đến nỗi với xuyên qua mà đến tống chiêu đệ căn bản không nghĩ tới này cha cũng không thể lấy tam hoa đương lấy cớ đoạn đại tàu gật gật đầu đúng vậy người thật như vậy làm tiểu trung đã biết có thể tức giận đến không nhẹ dừng một chút chúng ta nếu không trở về nghĩ biện pháp không cần ta có biện pháp tống chiêu đệ nhìn đến trên mặt đất tây trang áo khoác trong mắt sáng ngời lưu bình người tuổi trẻ chạy trốn mau Đi công tiêu xã tìm cái kia kêu tiểu hài từ cấp chúng ta chỉ lộ nữ nhân. Cùng nàng nói Tây Trang là giai cấp thư sản đồ vật. Người cái này áo sơ mi chẳng ra cái gì cả. Chúng ta muốn đem này đọ áo quần lố lăng toàn thiêu. Nhưng là chúng ta không có que diêm. Kêu nữ nhân kia cho ngươi một hộp que diêm. Lại cho ngươi một bó giấy diêm lưu chữ đốt lửa. Nàng nếu không cho, ngươi liền nói ngươi đi cách hủy hội. Cùng chủ nhiệm nói nàng thân tích ra mãn nhà ở áo quần lố lăng. Tiểu tống, đừng sang bậy, đoạn đại tàu vội vàng ngăn lại, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác, tống chiêu đệ nhướng mày, tím cho rằng ta nói hưu nói vượn, người cùng trần đại tàu lần trước đi hàng thành, có nhìn đến xuyên Tây Trang, sườn xám dương váy người sao, giống như còn thật không có, đoạn đại tàu cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi, ngươi không bị chuyển, tống chiêu đệ, loại sự tình này sao có thể bị chuyển, chúng ta năm trước từ Tân Hải tới thời điểm, Tân Hải liền nháo đi lên. Chỉ là đi vào bên này cùng cái thế ngoại đào nguyên dường như. Ta nhất thời liền không nghĩ tới. Không nghĩ tới là thật sự. Vừa rồi tống chiêu đệ trong ốc tất cả đều là. Người chết quần áo cần thiết thiêu hủy. Làm người chết an giấc ngàn thu. Mới quên trang phục sự. Đến nỗi bên ngoài có hay không bắt đầu thiêu tay trang. Sườn sám. Tống chiêu đề cũng không rõ ràng lắm. Nàng bất quá là ỷ vào hiện giờ thế đạo loạn. Trên đào người đi ra ngoài cũng không dám hỏi nhiều. mới dám nói như vậy kia kia lưu bình mau đi đoạn đại tẩu nói dựa theo ngươi tẩu tử nói làm tống chiêu đệ đến công tiêu xã nhìn thấy nữ nhân kia trộm cùng nàng nói nói thời điểm đúng lý hợp tình không cần trột giả ta biết trước khi đoạn đại tẩu ở nhà nói tống chiêu đệ thông minh lưu bình khinh thường hôm nay tận mắt nhìn thấy đến tống chiêu đệ đầu truyền có bao nhiêu mau lưu bình không nghĩ thừa nhận nàng thực thông minh lại không thể không thừa nhận Nàng so ra kém tống chiêu đệ, mang theo lòng tràn đầy ghen ghét, Lưu Bình chạy đến cung tiêu xã. Một lát, Lưu Bình ôm một bao đồ vật trở về, mặt sau còn cùng cái nữ nhân. Tống chiêu đệ xem người nọ liếc mắt một cái, liền đem giấy dầu bao mở ra, đem suốt một bó giấy diêm lấy ra tới mở ra nhét vào quần áo phía dưới. Liền hỏi đoạn đại tàu, tím, ta nên nói chút cái gì? Ta tới, người không tế bái quá người chết. Đoạn đại tàu sợ đi ngang qua người nghe thấy, liền dùng cực tiểu thanh âm nhắc mãi, thẳng đến sở hữu tiền giấy toàn bộ châm tấn, cùng quần áo hỗn vì nhất thể. Đoạn đại tàu mới dừng lại tới, đi theo lưu bình lại đây nữ nhân thấy tống chiêu đệ một hàng thật đem vừa mới mua được tay quần áo thiêu không còn một mảnh. Vội vàng chạy tới nàng thân tích ra, thông chi thân tích chạy nhanh đem trong nhà quần áo xử lý rớt. Tống chiêu đệ thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuộc sống này quá. Như thế nào cùng đánh giặc dường như, cùng đánh giặc nhưng không giống nhau." Đoạn Đại Tẩu thở dài nói, "Đánh giặc thời điểm đầu đừng ở lưng quần thượng, chúng ta hiện tại, thế đạo này nói như thế nào đâu? Dù sao là so đánh giặc thời điểm hảo, ít nhất không cần lo lắng. Một giấc ngủ dậy thứ gì đều bị máy bay ném bom tạc không có." Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, "Tím nói đúng, ta cũng chính là cảm khái một chút, dừng một chút, ngươi nói ta đi, mới đến đến trên đảo 5 tháng." liền liên tiếp đụng tới rất nhiều lần sự ta có phải hay không trời sinh lao lực mệnh a người còn lao lực mệnh chu thục phân liếc nàng liếc mắt một cái Phiết miệng nói cơm đều là nhà ngươi lão trung làm người nếu là lao lực mệnh chúng ta chính là nha hoàn mệnh tống chiêu đệ khẽ cười một tiếng các ngươi đừng nghe đại hoa nói hắn ba lại nấu cơm liền cho rằng lão trung thường xuyên nấu cơm từ ta đi vào trên đảo đến bây giờ hắn nấu cơm số lần một tay đều có thể số lại đây cố tình một lần so một lần khó ăn ta đều hoài nghi hắn là cố ý này lại nói như thế nào trần đại tẩu vừa đi vừa hỏi tống chiêu đệ làm khó ăn ta liền không cho hắn làm bái mấy người ngây ra một lúc cẩn thận tưởng tượng đều không tự chủ được mà cười tống chiêu đệ đến cửa nhà nhìn đến ngừng ở trong viện xe theo bản năng liền xem ống khói lại không thấy được khói bếp dâng lên không cấm sách một tiếng nhấc chân đi vào đi Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đâu. Đang ở tẩy hành trung kiến quốc nghe được tiếng bước chân trong lòng vui vẻ. Dương mắt vừa thấy quả thật là tống chiêu đệ. Nhanh lên nấu cơm, bọn họ ba đều đói bụng. Tống chiêu đệ dừng lại. Hôm nay không muốn làm. Lại không muốn làm, trung kiến quốc kinh hô. Tống chiêu đệ, tâm tình không hảo không nấu cơm. Dừng một chút, cũng không muốn ăn cơm. Ngươi, trung kiến quốc không sợ tống chiêu đệ khí chàng toàn bộ khai hòa chèn ép hắn. cũng không sợ tống chiêu đệ buồn không hé răng không phản ứng hắn liền sợ tống chiêu đệ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng ngươi là hài tử mẹ đại hoa cùng nhị hoa ở trong phòng tống chiêu đệ chưa nói không phải thân mụ ngươi vẫn là hài tử ba đâu ta ta là nam nhân trung kiến quốc nói ra mặc danh cảm thấy trột dạ không quá dám con mắt xem tống chiêu đệ sắc trời ám xuống dưới tống chiêu đệ ly trung kiến quốc còn có điểm xa không thấy rõ vẻ mặt của hắn cười tùm tỉm nói nào điều pháp luật quy định nữ nhân cần thiết đến nấu cơm không đợi hắn mở miệng chủ tịch đồng chí nói qua phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời những lời này ý thứ chính là nữ nhân cùng nam nhân là bình đẳng nữ nhân sẽ nấu cơm nam nhân cũng nên sẽ nấu cơm người đừng nói hưu nói vượn trung kiến quốc biết tống chiêu đệ ngụy biện một đống chính là thấy nàng liền chủ tịch đồng chí ý thứ đều dám xuyên tạc Vẫn như cũ cảm thấy không dám tin tưởng. Trên đời như thế nào sẽ có loại này nữ nhân? Ngươi, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Đâm quỷ, tống chiêu đệ nói xong. Tiếp tục hướng trong phòng đi. Lạch cạch, trùng kiến quốc trong tay hành rơi trên mặt đất. Bất chấp nhặt lên tới. Đi nhanh theo sau, có ý thứ gì? Tống chiêu đệ, ngươi không biết hiện tại đà đào hết thảy đầu châu mặt ngựa. Thấp giọng nói, hướng bốn phía nhìn nhìn. Tống chiêu đệ, thật sự. Trung kiến quốc vội vàng đem cửa đóng lại Không lừa ta Dùng loại sự tình này lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì Tống chiêu đệ hỏi lại Trung kiến quốc không tự chủ được mà đánh cái run run Theo bản năng hướng bốn phía ngó Nhỏ giọng hỏi Kia, kia quỷ đâu Phóc, tống chiêu đệ vui vẻ Ngươi là sinh viên Vẫn là cái đảng viên Vẫn là cái giai cấp vô sản. Tự nhiên tin tưởng trên đời thật sự có quỷ Trung đoàn trưởng. Giác ngộ còn chờ đề cao A Trung kiến quốc hô hấp cứng lại Há mồm tưởng nói tống chiêu đệ Lời nói đến bên miệng Đừng tưởng tách ra đề tài Người buổi chiều không ở nhà trưng bánh bao Làm gì đi, đi mua quần áo Trung đại hoa lo lắng hắn ba loạn nấu cơm Liền không dám đi ra ngoài chơi Đến lưu tại trong phòng nhìn chằm chằm hắn ba Lâm Trung nói mẹ kế muốn đem mua quần áo thiêu hủy Trung kiến quốc lúc này mới chú ý tới tống chiêu đệ hai tay chống trơn Có ý thứ gì, Tống Chiêu Đệ đem sự tình từ đầu trí cuối nói với hắn một lần. Tay của ta sờ qua người chết quần áo. Người thật muốn ta nấu cơm. Không cần, Trung Kiến Quốc bột miệng thốt ra. Chạy nhanh đi rửa tay. Nhiều tẩy mấy lần, Tống Chiêu Đệ suy một tiếng. Đại hoa mụ mụ chết thời điểm. Ai giúp nàng đổi quần áo. Kia không giống nhau, Trung Kiến Quốc nói. Ta biết nàng là bạch hoa. Người biết người chạm qua quần áo đều là ai xuyên qua. Ngươi biết những người đó là chết như thế nào. vạn nhất là bệnh lao chết đâu. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Cho nên, ngươi chẳng những đến nấu cơm. Chờ lát nữa còn phải giúp ta thiêu nước tắm. Ta quần áo cũng không cần ngươi tẩy. Ta chính mình tẩy. Kia thuận tiện đem chúng ta cũng giặt sạch. Trung kiến quốc tiếp đặc biệt mau. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Ta cảm thấy ngày mai cũng không thể nấu cơm. Khi ta chưa nói. Trung kiến quốc mở cửa đi ra ngoài. Tống chiêu đệ theo sau. Nhị Oa vỗ vỗ hắn ca cánh tay. Ba cùng mẹ kế làm sao vậy? Quá mọi nhà đâu?" Trung Đại Oa nói, "Đừng động bọn họ, đi phòng bếp lại cho ta lấy cái bánh bao thịt, hai ta một người một nửa." Nhị Oa không nhúc nhích, "Ta muốn thịt nhiều." "Hảo." Trung Đại Oa không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Nhị Oa dẫm lên băng ghế, hao hết ngàn khó vạn khổ bắt được một cái đại bánh bao. Đại Oa bẻ ra cho hắn hơn một nửa. Nhị Oa đang muốn mở miệng liền nhìn đến hắn ca một ngụm đem nhân cắn rất một nửa tiểu hài tử tức khắc biến sắc mặt méo miệng liền ra bên ngoài chạy nương ca gạt ta làm sao vậy tống chiêu đệ vội vàng đem lá lách buông hừng hực tay đánh ngươi trung nhị oa dơ lên tay ngươi xem bánh bao a tống chiêu đệ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình thấy rõ ràng không muốn ăn trung nhị oa vội la lên không phải không phải là hơn một nửa hơn phân nửa ở ca trong tay chính là hắn nói cho ta hơn phân nửa thịt nhiều không cho ta còn đem ta thịt ăn luôn vậy ngươi lại đi lấy cái bánh bao tống chiêu đệ nói này một nửa cho ta ăn nhị oa vui vẻ chạy tới phòng bếp lại lần nữa giẫm lên băng ghế lấy cái bánh bao trải qua trung đại hoa thời điểm hư một tiếng không cho ngươi ăn ta ăn no trung đại hoa cũng muốn đi lấy lại sợ tống chiêu đệ nấu cơm quay đầu lại làm tốt ăn hắn ăn không vô đi liền tiếp tục nhìn tam hoa mãn nhà ở truyền động tống chiêu đệ đem bánh bao bẻ hai nửa nhân toàn cấp nhị oa chính mình ăn mặt khác một nửa bánh bao ra cao hứng ân nhị oa thỏa mãn cười mị mắt trung kiến quốc bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái bánh bao ngươi đến nỗi sao ta không cùng ngươi nói chuyện ngươi cùng ca là một quốc gia chung nhị oa giữ chặt tống chiêu đệ tay nương buổi tối làm cái gì ăn à Tống chiêu đệ nhìn đầy miệng dưa chua đậu que khô cùng thịt tiểu hài tử. Rất là vô ngữ, người còn có thể ăn đi xuống. Giống như không thể, tiểu hài tử sờ sờ bụng. Nương, đêm nay đừng nấu cơm lạp Trung kiến quốc bước chân một đốn. Đột nhiên quay đầu lại. Tống chiêu đệ xì cười phun. Ăn ngươi bánh bao, đừng nói chuyện. Tiểu hài tử trong mắt chỉ có bánh bao cùng mẹ hắn. Không phát hiện hắn ba biến sắc mặt. Gật gật đầu, nương, ta nghĩ ra đi chơi. Không được, giúp đỡ ca ca chăm sóc đệ đệ. Tống Chiêu đệ nói, nghĩ ra đi cũng chỉ có thể ở trong sân chơi. Nói chuyện đi theo Trung Kiến Quốc đến phòng bếp. Tống Chiêu đệ cũng không dám loạn chạm vào trong phòng bếp đồ vật. Ta ở giao lộ hóa vàng mã không có việc gì đi. Trung Kiến Quốc, không có việc gì. Trần Đại Tàu Các Nàng sẽ không hướng bên ngoài nói. Bán cho các ngươi quần áo kia người nhà cũng không dám nói. Những người khác mặc dù tưởng làm điểm xử. Không có nhân chứng cùng vật chứng cũng uổng phí. Tạm dừng một chút, tống chiêu đệ đồng chí. Người hôm nay thật không nấu cơm. Không làm, tống chiêu đệ ban đầu là cùng Trung kiến quốc nói giỡn. Thấy hắn cho rằng chính mình là nói giỡn. dứt khoát thật sự, người không biết như thế nào làm. Ta có thể giáo ngươi. Trung kiến quốc nhắc nhở nói. Ta rất bổn, không quan hệ. Ta có kiên nhẫn, tống chiêu đệ cười tùm tỉm nhìn Trung kiến quốc. người liền tính là du mộc ngật đáp. ta cũng muốn đem ngươi dạy sẽ. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi. Giáo hội ta nấu cơm về sau còn tính toán dạy ta làm cái gì? Làm quần áo. Tống Chiêu đệ nói. Bất quá nhà chúng ta không bố cho ngươi luyện tập. Trung Kiến quốc cả người thả lỏng lại. Ngươi sẽ không cho rằng ta nói thật đi. Tống Chiêu đệ không dám tin tưởng. Vừa thấy Trung Kiến quốc lỗ tai đỏ, chừng lớn mắt. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Trung Kiến quốc trong tay đau lung lay một chút. suýt nữa băm rớt chính hắn ngón tay, tống chiêu đệ, chú ý ảnh hưởng, người ba cái nhi tử lại không ở, ảnh hưởng ai, ảnh hưởng ngươi, tống chiêu đệ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trung đoàn trưởng có bị ảnh hưởng đến, khi nói chuyện có khác thầm ý hướng hắn lưng quần chỗ xem một cái, trung kiến quốc cứng đờ, phản ứng lại đây hắn quá khẩn trương, trừng mắt tống chiêu đệ, từ kẽ răng bài trừ một câu, đừng cho là ta thật không dám động ngươi, Chương 33. Cãi nhau dùng mình, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc quan hệ rất đơn giản. Theo như nhu cầu, nhưng mặc dù Tống Chiêu Đệ về sau muốn cùng Trung Kiến Quốc ly hôn. Này đoạn quan hệ cũng đến liên tục năm 78. Lưu Linh trước kia cũng không ủy khuất chính mình, vô luận ở đâu phương diện, xuyên qua thành Tống Chiêu Đệ, gả cho Trung Kiến Quốc về sau, nghĩ nàng ít nhất đến cùng Trung Kiến Quốc đương năm 78 phu thê, cũng không tính toán ủy khuất chính mình. Trung kiến quốc không phải nàng kiếp trước những cái đó nam tính bằng hữu. Nàng nếu cùng trung kiến quốc đã xảy ra quan hệ, đừng tưởng thoáng có điểm không thoải mái. Liền một chân đem trung kiến quốc đá văng ra, Tống chiêu đệ sinh bệnh thời điểm ý thức được trung kiến quốc thực khẩn trương nàng. Kinh hãi đồng thời mấy ngày nay cũng không dám trêu chọc trung kiến quốc. Lúc này thấy trung kiến quốc thành thành thật thật thiết hành xào rau. Như vậy nam nhân đừng nói hiện tại, gác đời sau cũng ít thấy. tống chiêu đệ bỗng nhiên cảm thấy cùng hắn đương cả đời phu thê cũng rất không tồi đoàn trưởng đại nhân tính toán như thế nào đụng đến ta a tống chiêu đệ cười hỏi trung kiến quốc hô hấp dồn dập buông đao cùng đồ ăn nhìn tống chiêu đệ nghiêm túc hỏi người biết chính mình đang nói cái gì sao biết a thập phần tự nhiên thả thành thạo câu lấy trung kiến quốc cổ tống chiêu đệ phát hiện hắn cả người căng chặt trong lòng buồn bực này nam nhân là ba cái hài từ ba Như thế nào cùng cái non dường như, tưởng đụng đến ta cũng không cần chịu đựng, tùy thời có thể a Rốt cuộc chúng ta là phu thê hướng bốn phía xem một cái, vừa lòng gật gật đầu, nơi này liền rất không tồi. Trùng kiến quốc mặt soát một chút đỏ bừng, đột nhiên đẩy ra tống chiêu đệ cánh tay, chỉ vào ngoài cửa, đi ra ngoài, tống chiêu đệ sừng sốt, lấy lại tinh thần, không thể tin được nàng bị nam nhân cự tuyệt, vẫn là bị nàng trên danh nghĩa Trượng phu, ta thao. tiếp trước kiếp này lần đầu tiên trung kiến quốc người mẹ nó có bệnh tống chiêu đệ hít sâu một hơi cắn răng nói có loại đương cả đời hòa thượng nói quay đầu liền đi trung kiến quốc ngẩng đầu nhìn nhìn xài bước hướng bên ngoài đi nữ nhân cười lạnh một tiếng đem nồi đặt ở bếp lò thượng xào rau buổi tối 10 giờ tả hiểu ngồi ở trong viện xem ngôi sao xem ánh trăng trung kiến quốc đánh giá đại hoa cùng nhị hoa ngủ rồi đứng dậy lên lầu Đẩy ra hai cái nhịp từ cửa phòng Từ án thư trong ngăn kéo nhảy ra phía đông trên cửa chìa khóa Đi tới cửa, tạm dừng một lát Lại đem chìa khóa thả lại đi Tống chiêu đệ nghe được phòng ngủ cửa phòng mở Mở mắt ra, ta còn tưởng rằng ngươi không ngủ đâu Trùng kiến quốc mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua nàng Mở ra ngăn tủ lôi ra hai điều chăn ôm liền đi Ngươi, tống chiêu đệ đột nhiên câm mồm Xuống giường cùng đi ra ngoài Liền nhìn đến Trung kiến quốc đem chăn đặt ở ghế giải thược. Đêm nay ngủ ở ghế trên. Trung kiến quốc phảng phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục sửa sang lại chăn. Tống chiêu đệ dựa không cửa. Khoanh tay trước ngực. Buổi tối ngủ ở nơi này lãnh. Trung kiến quốc tay tạm dừng một chút. Quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Cởi ra dày chui vào trong chăn. Chính là hắn quá cao. Ghế dựa đoàn. Hai chân treo không ở bên ngoài. Tống chiêu đệ thấy thế. Liền nói. Người còn sợ ta bụng đói ăn quàng. Nửa đêm dùng sức mạnh a Ta ra mặt không như vậy hậu. Trung kiến quốc lôi kéo chăn bịt kín đầu. Tống chiêu đệ đỡ chán. Nước tiểu bồn ở ghế dựa mặt sau. Đại hoa cùng nhị hoa nửa đêm lên đi tiểu. Nhìn đến người ở ghế trên nằm. Còn tưởng rằng hai ta đánh nhau đâu. Trung kiến quốc mở ra chăn. Si tiểu bồn phóng tới hai cái nhi từ trong phòng. Trở về trải qua tống chiêu đệ bên người. Cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. lại lần nữa nằm ở ghế trên dùng chăn bịt kín đầu tống chiêu đệ vô ngữ hành người ngủ đi trở lại trong phòng nhìn hô hô ngủ nhiều tam hoa nhịn không được dùng con dấu chọc tiểu hài từ mặt người ba a chẳng những là cái túng hóa vẫn là cái quỷ hẹp hòi ngoan cố loại trung kiến quốc đột nhiên ngồi dậy nghĩ nghĩ lại lần nữa nằm xuống hôm sau tống chiêu đệ tỉnh lại gặp khách đại sảnh không có chăn cũng không có người đẩy ra cửa sổ Phát hiện ngừng ở trong viện xe không thấy, tống chiêu đệ thở dài một hơi, liền đi dưới lầu tìm một phen đại khóa, đem tụ quần áo khóa cửa thượng, buổi tối, trung kiến quốc nhìn tụ quần áo thượng khóa, há hốc mồm, truyền hướng tống chiêu đệ không tiếng động hỏi, người có ý thứ gì, chìa khóa bị ta ném trong biển, tống chiêu đệ không phủ nhận, cũng là nhắc nhở trung kiến quốc, người cũng trải qua cùng loại sự, chúng ta ai cũng đừng nói ai. Trung kiến quốc xoay người đi đem đại hoa cùng nhị hoa ôm đến hắn trong phòng. Làm cho bọn họ cùng tống chiêu đệ ngủ một khối. Chính mình đi hai cái nhi tử trong phòng. Tống chiêu đệ nhìn bên người ba hài tử. Khí cười. Đẩy ra cách vách cửa phòng nhìn đến trung kiến quốc đang ở cởi dày. Nhịn không được thở dài. Đều một ngày. Còn không có ngôi giận. Đi ra ngoài. Trung kiến quốc chỉ vào cửa. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tống chiêu đệ ngồi ở mép giường. Trung đoàn trưởng. Làm rõ ràng hai ta ai là nữ nhân được không? Người cùng ta tiến thêm một bước. Có hại người là ta a Không cảm thấy. Trung kiến quốc vòng qua nàng. Nằm ở trên giường liền đưa lưng về phía hắn. Tống chiêu đệ không tiếng động mà cười. Người không nghĩ cùng ta nói chuyện. Theo lý thuyết ta không nên lại quấy dày ngươi. Nhưng ngươi tổng nên nói cho ta ngươi vì cái gì sinh khí đi. Bởi vì ta nói ngươi có bệnh. Luận tài ăn nói. Trung kiến quốc tự biết không phải tống chiêu đệ đối thủ. sợ bị nàng bắt được lời nói lỗ hổng dứt khoát tiếp tục bảo trì trầm mặc tống chiêu đề cũng không phải lấy lòng hình nhân cách đương nàng tưởng lấy lòng một người thời điểm kiên nhẫn 10 phần nhưng đối phương nếu dầu muối không ăn tống chiêu đề cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cầm mặt nóng dán mông lạnh phát hiện trung kiến quốc lại già chết tống chiêu đệ xoay người hồi cách vách trung đại hoa buổi sáng tỉnh lại thấy chính mình ngủ ở hắn ba trong phòng chạy đến dưới lầu liền tìm trung kiến quốc Không có tìm được hắn. Sửa đi tìm Tống chiêu đệ. Nương, ta như thế nào ở ngươi trên giường. Người ba tối hôm qua ngủ ngươi trong phòng. Tống chiêu đệ nói. Đi đem đệ đệ đánh thức. Ta xào cái đồ ăn. Chúng ta liền ăn cơm. Trung đại hoa không nhúc nhích. Ba ba vì cái gì ngủ ta trong phòng a, Bởi vì hắn không nghĩ cùng ta ngủ. Ta chọc hắn sinh khí. Trung kiến quốc hợp với hai ngày không ở nhà ăn cơm sáng. Đại hoa hôm nay không hỏi. Ngày mai cũng sẽ truy vấn. Tống Chiêu đệ rứt khoát ăn ngay nói thật. Người ba mấy ngày nay đều sẽ ngủ ngươi trong phòng. Trung đại hoa vội vàng hỏi. Ba ba còn muốn sinh khí. Nương, người có phải hay không cùng ba ba đánh nhau? Không có. Tống Chiêu đệ nói. Ta cũng đánh không lại ngươi ba. Ta chính là toái miệng. Nói không nên nói chuyện. Đúng rồi. Ngôn nhiều tất thất nói chính là ta. Trung đại hoa lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nhịn không được bắt lấy đầu. người cùng ba ba xin lỗi sao làm sai sự phải xin lỗi xin lỗi ta cũng không biết rốt cuộc là câu nào lời nói chọc đến hắn bão nổi ta như thế nào xin lỗi tống chiêu đệ hồi tưởng một lần xin lỗi người ba lần này thực tức giận ta tính toán đêm nay lại xin lỗi trung đại hoang nghĩ nghĩ ngươi lại xin lỗi ba ba còn không để ý tới ngươi ngươi cũng đừng để ý đến hắn ân đừng quán hắn ford tống chiêu đệ cười nói hào ta nghe đại hoa nói mau đi kêu đệ đệ rời giường ta hiện tại liền xào rau nhưng mà tới rồi buổi tối tống chiêu đề cũng không tìm trung kiến quốc xin lỗi liền xem cũng chưa liếc hắn một cái phu thê bắt đầu chính thức dùng mình hợp với hai ngày tống chiêu đề cũng chưa cùng trung kiến quốc nói một lời trung kiến quốc thực ngoài ý muốn cũng bắt đầu đau đầu hắn không thể vẫn luôn ở tại nhi tử trong phòng a thứ sáu trạng vàng Trung Kiến Quốc về đến nhà, Tống Chiêu đệ đã làm tốt cơm. Trên bàn có hắn chén cùng hắn chiếc đũa. Nhưng Tống Chiêu đệ ăn cơm cấp ba hài tử tẩy rửa mặt, tẩy rửa chân, liền mang hài tử lên lầu. Trong lúc không cùng Trung Kiến quốc nói một lời, Trung Kiến quốc nhịn không được thở dài. Cái này kêu chuyện gì nha? Thừa dịp Tống Chiêu đệ xuống lầu tắm rửa thời điểm, Trung Kiến quốc hướng tràn đầy một lu sữa mạch nha, đoàn đến hắn trong phòng, đại hoa. Ba ba phao sữa mạch nha thời điểm một không cẩn thận phao nhiều. Người uống không uống, không uống. Trung đại hoa không cần nghĩ ngợi nói. Trung kiến quốc giả vừa thực đau lòng. Đào rớt rất lãng phí. Người cùng đệ đệ uống lên đi. Không thể uống, nhị hoa nói. Nương nói buổi tối uống quá nhiều thủy. Nửa đêm sẽ đái dầm Trung kiến quốc chỉ vào cửa. Nơi đó có nước tiểu bồn. Tưởng đi tiểu thời điểm liền lên. Trên lầu tuy rằng bị nước tiểu bồn. Đại Hoa cùng Nhị Hoa ban đêm cơ hồ không dậy qua. Giống nhau là thiên tờ mờ sáng thời điểm. Hai đứa nhỏ tỉnh lại. Mơ mơ màng màng đối với nước tiểu bồn thả ra thích khóc một đêm thủy thả ra. Lại trở về ngủ nướng. Đại Hoa câu đầu nhìn nhìn tách trà. Thấy bên trong có hơn phân nửa lưu sữa mạch nha. Nghĩ nghĩ, ta có thể uống một chút. Ba ba, ta cũng uống một chút. Nhị Hoa đi theo nói. Đại Hoa cảm thấy hắn buổi tối tưởng đi tiểu thời điểm nhất định có thể lên. Nhị oa có đái dầm tiền lệ, đại hoa nhắc nhở nói không thể uống quá nhiều. Đái dầm thượng nương tấu ngươi có nước tiểu bồn, ta mới không đái dầm. Nhị oa ôm tách trà một hồi mãnh rót trùng kiến quốc chỉ vào hai nhi tử không chuẩn nói cho ngươi nương. Nàng nếu là đã biết nhất định lại đến chèn ép ta. Hai ngươi còn không có hòa hảo, đại hoa vội hỏi ba ba nương nói là nàng chọc ngươi sinh khí, ngươi mới không để ý tới nương. Người cho chúng ta uống sữa mạch nha, nương đã biết cũng sẽ sinh khí, người sinh khí, nương cũng sinh khí, hai người đều đừng nóng giận, người cùng nương hòa hảo đi, ba ba, thật là hắn hảo nhi từ. Trung kiến quốc xoa xoa đại hoa đầu, cười nói, ta và ngươi nương chi gian sự, nói mấy câu nói không rõ, người cũng đừng đi theo nhọc lòng, lòng ta hiểu rõ, ta ngủ đi, các ngươi cũng chạy nhanh ngủ, ba ba. người có phải hay không đã tha thứ nương trung đại oa hỏi trung kiến quốc bước chân một đốn ngủ ngươi giác sinh khí cũng không dám giống nương liền dám giống ta khi dễ ta tiểu a trung đại oa hừ một tiếng nhị oa tò mò Ta. người như thế nào biết ba ba không dám giống nương a ba ba cho chúng ta uống sữa mạch nha cũng không dám kêu nương biết a trung đại oa nói còn ở sinh nương khí Tự nhiên còn sợ nương ba ba thật không tiền đồ Nhị hoa nhìn về phía cửa, thấy hắn ba không trở về, đừng nói nữa, ba ba rất lợi hại, đối Nga, đại hoa đột nhiên nghĩ đến, hắn ba quản một đoàn binh, nghe nói đánh giặc cũng đặc biệt lợi hại, vội vàng kéo chăn, mau bịt kín đầu, đừng làm ba ba nghe thấy, tống chiêu đệ đến trên lầu phát hiện ba cái hài từ mê đầu ngủ, dọa nhảy dựng, vội vàng đem chăn hướng kéo ra, đem chui vào chăn tận cùng bên trong tam hoa sách ra tới. Vỗ vỗ tam hoa gương mặt, tiểu tam hoa phiền dùng tay quét một chút, tống chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, triều đại hoa cùng nhị hoa trên mặt ninh một phen, này hai cái nghịch ngợm hài tử, cũng không nhìn xem đệ đệ mới bao lớn, khiến cho hắn che đầu ngủ, trùng kiến quốc kéo ra hờ khép môn, thấy cách vách đèn đã diệt, ở cửa chạm một hồi lâu mới trở về ngủ, nửa đêm, tống chiêu đệ sờ đến một phen thủy, đột nhiên mở mắt ra, sốc lên chăn liền tìm đai kinh nguyệt. Kéo ra đèn lại đột nhiên nghĩ đến, nàng cái kia mới qua đi 10 ngày qua, sớm đâu, cho nên, tống chiêu đệ trong lòng có cái dự cảm bất hảo, sốc lên chăn, tam hoa trên người tất cả đều là thủy, tam hoa mau một tuổi nửa, nhưng hắn còn không có pháp lý giải không thể đái dầm. Cho nên mỗi ngày buổi tối ngủ trước, tống chiêu đệ đều cấp tam hoa bọc lên tã không có khả năng là tam hoa đái dầm, chỉ có thể là nhị hoa hoặc là đại hoa. tống chiêu đệ đem toàn bộ chăn toàn sốc lên liền nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa trên người tất cả đều là nước tiểu trong nhà nhất khoan một cái chăn bị nước tiểu ướt tống chiêu đệ ý thức được điểm này buồn ngủ biến mất hận không thể đem hai hài từ kéo tới tố một đốn mà khi vụ chi cấp là chạy nhanh đem chăn đổi đi bằng không cả hai nhất định đến cảm lạnh Trùng kiến quốc mau tỉnh lại tống chiêu đệ ôm tam hoa đi nhìn cách vách môn không dám ngủ chết trung kiến quốc nghe được thanh âm xoay người ngồi dậy kéo ra môn xoa xoa khóe mắt. hơn phân nửa đêm không ngủ được làm gì người nhi tử đái rầm. tống chiêu đệ nghiêng thân mình chạy nhanh đi dưới lầu lộng điểm nước cấp mấy cái hài tử lau lau trung kiến quốc trong lòng vui vẻ này hai tiểu tử không hổ là con của hắn không nói hai lời đến dưới lầu lộng nửa bồn nước lạnh sau đó đảo ấm áp bình nước ấm cấp đại hoa rửa sạch sẽ Trung kiến quốc liền hỏi, làm hắn ngủ chỗ nào? Đương nhiên là ngủ ngươi trên giường. Tống chiêu đệ nói, chạy nhanh, đừng đông lạnh hắn. Trung kiến quốc đem đại hoa nhét vào ấm áp trong ổ chăn. Liền đi đem nhị hoa túm ra tới. Ngay sau đó, xi si tiểu ướt chăn chiều rớt, ngăn tủ chìa khóa cho ta. Ta lấy chăn, chìa khóa ở ngăn tủ phía dưới tiểu trong ngăn kéo mặt. Tống chiêu đệ bĩu môi. Trung kiến quốc nhảy ra tới nếu là, ngay sau đó phô hảo giường. Thấy Tống chiêu đệ không mở miệng làm hắn đi lên ngủ. Biểu môi, còn phải ngủ ghế dài. Không tình nguyện lấy ra trong ngăn tủ chỉ có hai điều chăn. Bắt được trong tay thất thần. Này hai điều chăn giống như có điểm mỏng. Vô nghĩa, Tống chiêu đệ nói. Đó là đầu xuân cùng nhập thu thời điểm cái chăn. Không tệ mới là lạ. Thả lại đi, đi lên ngủ. Mau trời đã sáng, cũng không biết ngươi tinh thần như thế nào tốt như vậy. Trung kiến quốc ỷ vào hắn đối mặt ngăn tủ. đưa lưng về phía tống chiêu đệ. tống chiêu đệ nhìn không thấy, nhấp miệng cười cười, xoay người, mặt vô biểu tình ân một tiếng. tống chiêu đệ nhướng mày, ngươi còn giận ta à? ta nói trung kiến quốc như vậy đại điểm sự, ngươi đến mức này sao? canh ba thiên còn không ngủ được, ngươi tinh thần như thế nào cũng tốt như vậy. trung kiến quốc hỏi lại. tống chiêu đệ nghẹn một chút, ta vừa rồi liền không nên nhắc nhở ngươi, nên làm ngươi cái chăn mỏng từ, ngủ ghế dựa. Bang, Trung Kiến Quốc đem đèn kéo diệt, Tống Chiêu đệ trước mắt tối sầm, quả thực muốn mắng người. Tấu không ấu chỉ a. Không người ấu chỉ, trong bóng đêm, Trung Kiến Quốc cười, hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu đệ ở nấu cơm, Trung Kiến Quốc lãnh Tam Hoa ở dưới mái hiên chơi, nghe được xuống lầu thanh âm, Trung Kiến Quốc vội vàng bế lên Tam Hoa hướng trong phòng đi. Đại Hoa, Nhị Hoa, Tẩy, ba ba, ta không đáy dầm Đại Hoa vội vàng đánh gãy trung kiến quốc nói. Đái dầm chính là nhị hoa. Nhị hoa lớn tiếng nói. Ta không đái dầm. Đái dầm chính là tiểu đệ. Ba ba. Không chuẩn tấu ta. Các ngươi tiểu đệ đã không ướt. Tống chiêu đệ từ phòng bếp ra tới. Ta cho các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Buổi tối ngủ trước không chuẩn uống nước. Hai người khi ta lời nói là đánh rắm có phải hay không. Đại Hoa cùng nhị hoa chăm miệng một lời. Không có. Trung kiến quốc trái tim co rụt lại. Hỏng rồi, không có, đem chăn nước tiểu ướt người là ta lâu. Tống chiêu đệ nhìn chầm chầm hắn hai, ánh mắt sáng quắc, ca hai không hẹn mà cùng mà chỉ hướng trung kiến quốc. Là ba ba, người ba ba hôm qua là ngủ ở các ngươi trong phòng. Tống chiêu đệ nhắc nhở nói, đại hoa, ba ba cho chúng ta uống nước, không đúng, ca, là uống sữa mạch nha. Nhị oa nói, nương, ba ba nói uống lên sẽ không đái dầm đại hoa xua tay, không đúng. không đúng đệ đệ ba ba nói hắn phao sữa mạch nha phao nhiều kêu chúng ta giúp hắn uống nương chúng ta không muốn uống ba ba nói không uống liền tấu chúng ta ta khi nào nói trùng kiến quốc đang muốn trốn đi ra ngoài nghe được hai nhi tử nói suýt nữa không phản ứng lại đây hai người đừng tưởng rằng nói như vậy tống chiêu đệ đánh gãy hắn nói người có hay không muốn tấu hai người bọn họ chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập tới Trung Kiến Quốc, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua có hay không phao sữa mạch nha? Phao, Trung Kiến Quốc phun ra hai chữ. Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi, ngăn chặn đầy ngập lửa giận, đem ta hoa cấp Đại Hoa cùng nhị Hoa, ngươi cùng ta tới phòng bếp, ba ba, mau đem đệ đệ cho ta. Đại Hoa chụp một chút Trung Kiến Quốc, vừa thấy Tống Chiêu đệ xoay người, đẩy một chút Trung Kiến Quốc, nhỏ giọng nói, mau đi, muốn hòa hảo a, Trung Kiến Quốc đau đầu. Nhịn không được hoài nghi con của hắn cố ý lớn tiếng ồn ào ra tới chương 34. phát hiện không đối tống chiêu đệ đến trong phòng bếp liền xoay người đầy mặt ý cười vừa rồi mặt nếu xương lạnh phảng phất là ảo giác trung kiến quốc thấy nàng như vậy quay đầu liền đi tống chiêu đệ duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay hai ta tâm sự bái buông tay trung kiến quốc lạnh lùng nói tống chiêu đệ suy một tiếng trung kiến quốc không sai biệt lắm là được a bên ngoài vũ vẫn luôn hạ lại tiếp tục hạ hai ngày kia hai giường chăn tử đều đến mốc meo ngươi như vậy làm còn không phải là tưởng trở về ngủ sao dừng một chút nơi này không người ngoài chỉ có ngươi cùng ta ta cũng sẽ không gác trong lòng cười ngươi ngươi sẽ không trung kiến quốc cười lạnh xoay người ngươi tống chiêu để cúi người lấp kín hắn miệng trung kiến quốc không dám tin tưởng chừng lớn mắt ai ui Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc cả người cứng đờ, cuống quyết tách ra, không hẹn mà cùng mà quay đầu, trung đại hoa đôi tay che lại đôi mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa thấy lộ ra rất lớn một cái phùng. Vừa thấy hai người xem hắn, xoay người liền chạy, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, trung kiến quốc mặt nhanh chóng thăng ôn, giả vờ chấn định lạnh mặt nói, ngươi, ngươi nấu cơm, ta đi nhìn hắn đừng ra bên ngoài chạy, tống chiêu đệ, ân, một tiếng. xoay người liền nhịn không được cười má ơi trung kiến quốc sao lại có thể như vậy đáng yêu a 30 tuổi nam nhân 30 tuổi nam nhân hẳn là cái dạng gì tống chiêu đệ trong ấn tượng là trước mặt ngoại nhân thành thục ổn trọng trong lén lút có chút tính trẻ con cũng tuyệt đối sẽ không giống trung kiến quốc như vậy bởi vì nữ nhân chủ động liền sắc mặt bạo hồng cả người cứng đờ trăm năm sau xã hội không khí mở ra đừng nói nam nữ bên đường ôm hôn nam cùng nam Nữ cùng nữ ấp ấp ôm ôm nhão nhão dính dính cũng tùy ý có thể thấy được. Nhưng hiện giờ rốt cuộc không phải trăm năm sau, tuyệt đại đa số người vẫn là thực hàm xúc nội liễm. Loại này nội liễm, tống chiêu đệ thích. Tống chiêu đệ lần đầu tiên thân Trung Kiến quốc thời điểm. Phát hiện Trung Kiến quốc cả người cứng đờ Liền nhịn không được hoài nghi Trung Kiến quốc cùng Bạch Hoa sinh ba cái nhi tử. Hai người hôn môi số lần khả năng còn không có vượt qua ba lần. Loại này hoài nghi. mỗi lần cố ý liêu trung kiến quốc thời điểm tống chiêu đệ liền nhịn không được muốn hỏi chính là nhìn đến trung kiến quốc trốn đến bên ngoài mái hiên hạ tống chiêu đệ vội vàng khuyên chính mình tương lai còn dài tương lai còn dài ba ba người cùng nương hòa hảo lạp trung đại hoa vội hỏi trung kiến quốc ân một tiếng liền tính hòa hảo liền tính hòa hảo trung đại hoa nhíu mày vẫn là không hòa hảo a nương thực tức giận ba ba Ta ngày hôm qua đều nói, không cần uống sữa mạch nha, ngươi một hai phải ta uống. Cái này hảo đi." Tiểu hài từ thở dài một hơi, "Trung Kiến Quốc vô ngữ, ta cùng ngươi nương chi gian sự, bạn như thế nào khiến cho ngươi sầu như vậy tàn Venus nhẫn? Ngươi bất hòa nương nói chuyện, nương đều sẽ không cười." Trung Đại Hoa nói, "Nương không cười thời điểm thực dọa người, so ngươi còn dọa người." Trung Kiến Quốc ninh một chút hắn mặt, "Ta không phát hiện, bất quá Ta nhưng thật ra phát hiện ngươi hiện giờ thực hướng về ngươi nương. Ta đều mau biến thành ngươi sau ba. Mới không có, trung đại hoa đẩy ra hắn tay. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ba ba, chăn là ai nước tiểu ướt. Trung kiến quốc, ta phòng chừng là ngươi ca hai. Bất quá, lại cảm thấy là nhị oa một người nước tiểu. Nước tiểu hai lần, ta mới không có đáy dầm Nhị oa đỡ tam hoa đi ra. Lớn tiếng nói, là ca ca nước tiểu. Trung kiến quốc chán đau. nói nhỏ chút ta nghe thấy ta chỉ là suy đoán hai người mông mặt sau đều ướt chỉ có tam hoa là mặt trên quần áo ướt cho nên trừ bỏ tam hoa hai người đều khả nghi nhưng là đâu sữa mạch nha là ta cho các ngươi tới ta không truy cứu hai người cũng đừng lẫn nhau trốn tránh nương đâu đại hoa vội vàng hỏi trung kiến quốc sai ở ta nàng sẽ không tấu hai người. tống chiêu đệ đích xác không có tấu đại hoa cùng nhị hoa Cũng không có đem Trung kiến quốc chạy đến ngủ ghế rửa. Lại không hề chủ động cùng Trung kiến quốc nói chuyện. Nàng đảo muốn nhìn Trung kiến quốc có thể nghẹn bao lâu. Đại hoa cùng nhị hoa thấy hai người lại bắt đầu ai không phản ứng ai. nhịn không được trao mày. Ngẫu nhiên nhìn chằm chằm hai người thở ngắn than dài. Cũng bất quá trong nháy mắt. Sau đó nên làm chi làm chi. Hồn nhiên không sợ hai người nháo nháo nháo ly hôn. Chỉ vì tống Chiêu đệ hôn Trung kiến quốc thời điểm bị đại hoa đâm vừa vặn. Hai người bọn họ liền tính phân phòng ngủ. Đại Hoa cũng sẽ đưa hai người qua mọi nhà. Quá một đêm thì tốt rồi. Dương lịch ba tháng đế. Thời tiết biến nhiệt, áo bông cởi ra thay áo sơ mi cùng áo khoác. Trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ vẫn là có thể không nói lời nào tận lực không cùng đối phương nói chuyện. Đại Hoa lo lắng. Ba tháng 29 ngày buổi tối. thứ sáu, ly, đái dầm sự kiện. Qua đi hồi lâu, cơm chiều sau. Đại hoa cùng nhị hoa túm trung kiến quốc đi ra ngoài dạo quanh. Đến cổng lớn đại hoa liền hỏi. Ba ba, ngươi vì cái gì còn không tha thứ mẹ kế? Ngươi mẹ kế kêu ngươi hỏi. Trung kiến quốc hỏi. Đại hoa chớp một chút mắt. Mẹ kế không có kêu ta hỏi. Ngươi nói như thế nào ta không tha thứ nàng? Trung kiến quốc hỏi lại. Mà không phải nàng không tha thứ ta. Đại hoa không cần nghĩ ngợi nói. Mẹ kế nói nàng chọc ngươi sinh khí a Nàng khi nào nói. Trung kiến quốc vội vàng hỏi, đại hoa, bài thiên, ta đã quên, ba ba, người có phải hay không sấn chúng ta không ở nhà, lại chọc mẹ kế sinh khí, không có, trung kiến quốc mấy ngày này cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tống chiêu đệ câu cổ hắn khi, hắn không nên một phen đẩy ra tống chiêu đệ, còn làm nàng đi ra ngoài, sau lại tống chiêu đệ thân hắn, hắn cũng không nên làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, còn gọi nàng nấu cơm. Tống Chiêu Đệ không phản ứng hắn, Trung Kiến Quốc cho rằng Tống Chiêu Đệ là khí cái này. Ngươi mẹ kế ý tứ, ta còn đang giận nàng, nàng không cùng ta nói chuyện, kỳ thật là sợ chọc ta sinh khí. Đối, nói sai nói mấy câu mà thôi, cần thiết dùng mình hơn 20 thiên sao? Trung Đại Hoa không nghĩ ra hắn ba cùng hắn nương nghĩ như thế nào. Bất quá trực giác nhắc nhở Trung Đại Hoa, hắn ba hy vọng hắn nói là mẹ kế chính là nói như vậy. Trung kiến quốc trong lòng vui vẻ, ho nhẹ một tiếng, chúng ta ngày mai liền hòa hảo, 9 giờ nhiều, trung kiến quốc tắm rồi trở lại trong phòng, thấy tống Chiêu đệ còn chưa ngủ, đang ở cùng tam hoa chơi, ho nhẹ một tiếng, ngày mai có điểm nhiệt, tống Chiêu đệ ân một tiếng, tiếp tục đậu tam hoa nói chuyện, ta, ta ở trong văn phòng nghe radio, ngày mai khả năng có 25, 26 độ, trung kiến quốc nói, ngươi cho bọn hắn xuyên mỏng điểm, tống Chiêu đệ. một tiếng, tỏ vẻ biết, Trung kiến quốc nhíu mày, nữ nhân này, rốt cuộc muốn hắn như thế nào, ta lúc trước không nên kêu ngươi đi ra ngoài, Trung kiến quốc nghĩ nghĩ, ta hướng ngươi xin lỗi, Tống chiêu đệ ngẩng đầu, ngươi nói cái gì đâu, ngươi ôm ta cổ, ta phản ứng có điểm quá kích, chúng ta kết hôn mau nửa năm, lại vẫn luôn ngủ trên cùng cái giường, không phải lần đầu gặp mặt, ta không nên đem ngươi trở thành người ngoài, Trung kiến quốc nói, chỉ là... Ngươi lần sau muốn làm cái gì thời điểm? Trước Tiên cùng ta nói một tiếng, đừng thình lình liền nhào lên tới." Tống Chiêu Đệ nhướng mày, nói một tiếng, nói như thế nào? Xin hỏi trung đoàn trưởng, ta có thể hôn ngươi sao? Ta có thể dắt ngươi tay sao? Ta có thể kéo ngươi cánh tay sao? Bệnh tâm thần a, diễn phim thần tượng cũng không như vậy thuần." Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một cái, cúi đầu hướng Tam Hoa cười cười, Trung kiến quốc vò đầu. Tống Chiêu Đệ đồng chí Tỉnh ngươi nói một câu. Nói cái gì? Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại. Ta đã hướng ngươi xin lỗi. Ngươi có thể hay không tha thứ ta đều phải nói một tiếng. Ta lại không làm ngươi xin lỗi. Tống chiêu đệ nói. Nói nữa. Xin lỗi là chính ngươi sự. Có nghĩ mở miệng tha thứ là chuyện của ta. Nói chuyện ngẩn đầu. Buộc người khác tha thứ. Trung đoàn trưởng, Ngươi xin lỗi thực không thành ý ai. Trung kiến quốc nghĩ thầm. ngươi cùng đại hoa cũng không phải là nói như vậy, nhưng mà hắn biết một khi lời này nói ra, tống chiêu đệ khả năng lại đến khí mấy tháng, chẳng lẽ còn phải ta châm chà nhận sai? Buổi tối uống nước thận gánh nặng trọng, tống chiêu đệ nói tiếp. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại. Gần nhất thời cuộc khẩn trương, người không có việc gì đừng đi ra ngoài. Thật sự tưởng mua cái gì, ta kêu bếp núc ban giúp ngươi mang sữa bột không có, tống chiêu đệ nói kẹo sữa cũng không có. Kem bảo vệ ra cùng dầu cù là cũng mau không có. Còn chưa tới mùa hè. Bên này liền có mũi. Ta cảm thấy năm nay mùa hè đắc dụng vài hộp dầu cù là. Trung kiến quốc vội vàng tìm cái bút ký hạ. Còn có sao? Không có. Tống chiêu để cẩn thận nghĩ nghĩ. Còn có giấy vệ sinh. Lấy lòng. Ta không cần kém. Trừ bỏ đường. Mặt khác đồ vật đều không hạn mua. Đối trung kiến quốc tới nói không phiền toái. Ngày khác bếp Núc ban đi ra ngoài mua sắm. Ta liền kêu bọn họ mang tới, tống chiêu đệ, ân, một tiếng, lại lần nữa cúi đầu, trung kiến quốc nhíu mày, nữ nhân này cố ý đi, tống chiêu đệ chính là cố ý, ở chung nửa năm hai người còn không có dắt quá lẫn nhau tay. Phim thần tượng biên kịch cũng không dám như vậy ma kỳ. Nàng chính là muốn buộc trung kiến quốc chủ động, tống chiêu đệ đồng chí, người thái độ có thể hay không đoan chính một chút, trung kiến quốc không tự chủ được mà nâng lên thanh âm. tống chiêu đệ xoay người ngồi dậy mời nói ta chăm chú lắng nghe trung kiến quốc nghẹn một chút nữ nhân này là ông trời phái tới cha tấn hắn đi người rốt cuộc muốn ta như thế nào trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ hơi hơi mỉm cười người biết ta nghĩ muốn cái gì cuối cùng hai chữ cố ý kéo rất dài rất có điểm ý có điều chỉ trung kiến quốc nghĩ thầm ta lại không phải ngươi con run trong bụng người nghĩ như thế nào ta nào biết lời nói đến bên miệng đột nhiên nhanh trí trên mặt nóng lên duỗi tay kéo diệt đèn điện tống chiêu đệ chớp chớp mắt trước mắt một mảnh đen nhánh không dám tin tưởng há miệng thở dốc mẹ nó này nam nhân từ đỉnh núi trong động ra tới đi còn không ngủ được không vây trùng kiến quốc đột nhiên mở miệng bùm một tiếng tống chiêu đệ ngã vào trên giường nhịn không được rên gì một tiếng lại thở dài một hơi đem tam hoa ôm vào trong ngực vẫn là người đối ngương hảo không rời không bỏ tam oa ghé vào tống chiêu đệ trên người cười khanh khách kêu vài tiếng nương tống chiêu đệ vỗ vỗ hắn bối ngủ ngủ ngày mai còn phải lên nấu cơm hôm sau sáng sớm tống chiêu đệ chát khởi đuôi ngựa nhảy ra bị nàng sửa cực kỳ tu thân màu xanh lục quần dài thuần trắng sắc áo sơ mi đem áo sơ mi nhét ở trong quần mặt chòng lên màu đen dài vải ôm tam oa xuống lầu ngẩng đầu ưỡn ngực sống lưng thẳng tác Từ trên lầu đi xuống tới, quả thực giống nước Mỹ điện ảnh nữ đặc không, ngồi ở ghế dài thượng niệm thư trung đại hoa trương đại miệng. Dùng sức xoa xoa khóe mắt, mẹ kế, không đúng, nương, ngươi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không rất tuấn tú. Tống chiêu đệ mỉm cười hỏi, trung đại hoa không biết soái là có ý thứ gì, dù sao hắn liền cảm thấy hắn nương giống thay đổi một người. Vẫn như cũ không phải toàn đảo đẹp nhất, lại là toàn đảo nhất đặc biệt, đẹp nhất. Đẹp đến không biết nên hình dung như thế nào. Liền gật gật đầu, xoái, quăng ngã cái gì, bừng đổ ăn tiến vào trung kiến quốc hỏi. Nhị oa chỉ vào cửa thang lầu. Ba, mau xem, nương, nương thay đổi, trung kiến quốc đi nhanh chạy tới. Quay đầu vừa thấy, không cấm trợn to mắt. Ngươi, ta là tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ đi xuống tới. Ở trung kiến quốc trước mặt truyền một vòng. Có phải hay không so các ngươi bộ đội nữ quan quân giỏi giang? Có phải hay không cảm thấy anh tư tác sảng chính là ta bản nhân? Trung kiến quốc há mồm rắn chắc. Ngươi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mặt? Không hảo sao, tống chiêu đệ nhướng mày. Trung kiến quốc xoa xoa khóe mắt, tránh đi trước mắt ngực to eo nhỏ cùng mông vành, Ngươi, chạy nhanh thay thế, giống cái dạng gì sao? Nói xong liền hướng phòng bếp đi. Không cần đổi, trung đại hoa nói, nương như vậy đẹp. tống chiêu đệ, đẹp vậy không đổi. Chờ lát nữa chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng Sau đó lại đi công tiêu xã. Trở về ta lại mang các ngươi đi bờ biển chơi. Trung kiến quốc tay run một chút. Gáo mốc nước mễ suýt nữa chiếu vào trên mặt đất. ngươi hôm nay không dùng tới khóa. Cả năm vô hưu trung đoàn trưởng Dùng ta nhắc nhở ngươi. Ta chẳng những hôm nay không cần đi đi học. Ngày mai cũng không cần đi. Tống chiêu để ôm ta hoa tiến vào. Như ngươi suy nghĩ. Chúng ta hôm nay muốn tới cái vòng xoay du Đại hoa. Nhị Hoa, chờ lát nữa Thái Dương ra tới độ ấm đi lên. Các người cũng thay quần áo mới. Đại Hoa cùng Nhị Hoa hoan hô một tiếng. Cùng kêu lên nói, hiện tại đổi, ăn cơm lại đổi. Tống Chiêu đệ nói, không thể đem quần áo làm dơ. Chúng ta đến xuyên hai ngày. Ca hai không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chăm miệng một lời nói. Hảo, Tống Chiêu đệ, toàn bộ đảo cũng chưa ngươi như vậy xuyên. Trung kiến quốc nhắc nhở nói. tống chiêu đệ nhìn nhìn trước kia giấu ở dài rộng trong quần áo tay áo lớn lên hai chân cùng ngạo nhân song phong rất là vừa lòng cười cười liền hỏi ta như vậy xuyên thực khác người sao trung kiến quốc chỉ một chút tống chiêu đệ mông người nói đi khá tốt a tống chiêu đệ nói ta dáng người thực không tồi nên có đều có trung kiến quốc tâm mệt người như vậy xuyên vô pháp làm việc có thể a tống chiêu đệ nói ta quần nhìn bên người nhưng ngồi xổm đi xuống Cũng có thể thức dậy tới. Không tin ta ngồi sổ một cái cho ngươi xem xem. trung kiến quốc đau lòng chính mình. Ta không phải ý thứ này. Vậy ngươi là như thế nào cái ý thứ? Tống chiêu đệ một bộ đệ tử tốt bộ dáng. Không hiểu liền hỏi. Màu trắng áo sơ mi. Mặt trên liền cái đường viền hoa đều không có. Màu xanh lục quần dài. Cùng các ngươi lục quân bộ đội quân phục nhan sắc không sai biệt lắm. Xuyên đi ra ngoài sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Ngươi yên tâm đi. Trung kiến quốc đau đầu, ngươi biết ta có ý thứ gì, chẳng lẽ là sợ ta xuyên đi ra ngoài cho ngươi mất mặt. Tống chiêu đệ truyền hướng đại hoa, bọn hài Nhi nương xuyên thành như vậy mất mặt sao. Đại hoa cùng nhị hoa cùng kêu lên nói, nương đẹp, tống chiêu đệ truyền hướng trung kiến quốc, cả nhà 5 người, đem ta hoa tính cho ngươi, 3, 2, có ý kiến cũng ngẹn. mễ buông, ta nấu cơm, dù sao ta không đồng ý ngươi như vậy xuyên. trung kiến quốc buông cáo mốc nước nói được kiên quyết lại cường ngạnh tống chiêu đệ nhướng mày quần áo là của ta mặc ở ta trên người ngươi không đồng ý hữu dụng sao dừng một chút kỳ thật cũng không phải không có biện pháp Tỷ như ngươi giúp ta đổi một bộ quần áo trung kiến quốc hô hấp dồn dập không dám tin tưởng tống chiêu đệ ta ta hiện tại không nghi ngờ ngươi là bờ bên kia người cũng không nghi ngờ ngươi là mỹ nhật người ta hoài nghi ngươi căn bản không phải người Tống Chiêu đệ cười tùm tìm nói. Ta không tức giận. Người tùy tiện nói. Tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ba ba. Người không thể nói như vậy nương. Trung đại hoa không cao hứng. Không phải người làm mắng chửi người nói. Trung kiến quốc hít sâu một hơi. Ta cuối cùng nói một lần. Không nên ép ta. Không có a, Tống Chiêu đệ đem ta hoa đưa cho hắn. Đi cho hắn rửa mặt. Trung kiến quốc ôm hài tử đi ra ngoài. Đại hoa cùng nhị hoa theo sau. Ba ba. Nương quần áo rất đẹp, người vì cái gì không gọi nương xuyên, đại hoa thực không hiểu được, người như thế nào như vậy tham sống khí a quần áo là không tồi, nhưng toàn bộ mông cùng ngực hình dạng đều ra tới, nàng cơ nhiên còn muốn xuyên đi ra ngoài, còn muốn tới cái vòng xoay du trùng kiến quốc tưởng tượng đến này đó liền ngực đau, các ngươi không hiểu, ngươi hiểu, chung đại hoa thở dài một hơi, ngươi hiểu, mỗi ngày chọc nương sinh khí, tối hôm qua còn cùng ta nói không có. Đại kẻ lừa đảo, kéo nhị oa ngẩng đầu lên, thập phần ngạo kiều, chúng ta đi, sau khi ăn xong, tống chiêu để lãnh ba hài tử lên lầu, trùng kiến quốc cũng không thu thập chén đũa, theo sau liền nhìn đến đại oa ăn mặc màu xám quần, màu trắng áo sơ mi, cùng hắn thay thế quần áo không có gì bất đồng, cố tình này bộ quần áo rất đẹp, còn đặc biệt quái, lại giống như ở đâu gặp qua. Tống Chiêu Đệ khóe mắt dư quang lưu ý đến Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm đại hoa nhìn. Hận không thể nhìn ra đóa hoa tới. Phòng hán phục làm, bọn họ ba giống nhau, một người hai bộ, quần là chín phần quần, tay áo là trung tay áo, Miền ma quần áo thông khí tính hảo, có thể từ hiện tại xuyên đến cuối tháng 9. Ngươi làm, Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ nhướng mày, có phải hay không thực ngoài ý muốn, ngươi trước kia là cái may vá. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra. nói ra cả người sừng sốt. Tống Chiêu đệ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hiện giờ liền ở hắn văn phòng hồ sơ dương khóa. Tống Chiêu đệ chưa bao giờ trải qua may vá. Hắn tại sao lại như vậy hỏi? Tống Chiêu đệ thực ngoài ý muốn. Người nam nhân này thật cảnh giác. Làm sao thấy được? Người thừa nhận. Trùng kiến quốc kinh ngạc. Tống Chiêu đệ, ta nói rồi ta cũng không nói dối. Thiếu cùng ta tới này một bộ. Trùng kiến quốc xua xua tay, nhéo đại hoa cổ áo. cái này tuyến mật độ mau đuổi kịp ta quân trang ta quần áo đều là máy móc gia công người ít nhất đến làm năm 78 mươi y mới có thể làm thành như vậy nhưng ngươi năm nay mới 23. tống chiêu đệ ta thiên phú dị bẩm ta đang nói với ngươi thực nghiêm thúc sự trung kiến quốc nói tống chiêu đệ đem nhị hoa buông xuống thấy đại hoa không ngừng vuốt phe trên người quần áo mới hơi hơi thở dài đại hoa người quần áo cùng đệ đệ giống nhau Đệ đệ ăn mặc có bao nhiêu đẹp, người liền có bao nhiêu đẹp, đại hoa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đặc biệt tinh thần nhị hoa, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, tống chiêu đệ cấp ta hoa đổi hào quần áo, đem mấy cái hài tử đưa tới dưới lầu, liền nói, đi theo các bạn nhỏ khoe khoang đi thôi, ta mới không cần khoe khoang, đại hoa nói, tống chiêu đệ buồn cười, ta đây nói sai rồi, mang theo đệ đệ đi ra ngoài chơi chơi, ta cùng ngươi ba có chuyện muốn nói.